Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Hai giờ sau, khu rừng ngoại thành Đông Phong một lần nữa trở lại an tĩnh, trừ dấu vết của một ít ma thú còn lưu lại. Ngoài ra không còn sự ba động của bất kỳ một khí tức cường đại nào nữa. Đứng ở ngoại thành Đông Phong, nhìn thuộc hạ niên kỳ khác nhau, trạng thái tinh thần có chút suy kiệt chính là binh sĩ dự bị của Mễ Lan. Kim sắc mục quang có chút phức tạp nhìn 3.000 quân. Hắn chỉ có 3000 người, lần này hắn không thể một lần nữa sáng tạo nên kỳ tích được rồi. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ ngài đem tương lai đế quốc đặt ở người trẻ tuổi này sao? Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết lúc này Kim Sắc đang suy nghĩ điều gì, nhưng cùng Kim Sắc gặp gỡ lần này đối với hắn giúp đỡ rất lớn, không chỉ có phương diện bổ sung vật tư, đồng thời hắn cũng từ Kim Sắc mà có được tư liệu về tiền tuyến. Lúc này Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp đều ngồi trên lưng đầu cự long hệ thủy của Áo Lợi Duy Lạp. Hiện tại trong đại quân của Cầm Thành đã thiếu một đội biên chế. 300 Đức Lỗ Y sau khi thân ảnh ly khai khu rừng ngoại thành Đông Phong liền biến mất không thấy. Âm Trúc căn cứ vào tin tức của Kim Sắc, chi bộ đội tiên phong của Phật La ước chừng khoảng hai vạn binh tinh nhuệ, trong đó đại bộ phận là khinh kỵ binh, xem thực lực tổng hợp của chúng ta hẳn là có thể làm cỏ bọn họ. Chúng ta có nên hay không? Diệp Âm Trúc lắc đầu. "Không, chúng ta không thể đụng tới chi bộ đội tiên phong này của Phật La Vương quốc." Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc nói, "Tại sao? Chẳng lẽ lần này mục đích của ngươi không phải là tìm kiếm cơ hội tặng cho Phật La Vương quốc một kích sao?" hai vạn quân này đối với chúng ta mà nói chỉ là miếng thịt béo mà thôi mặc dù số lượng đối phương gấp mấy lần bên ta nhưng nói về thực lực chính thức thì chúng ta chỉ cần đơn giản là bỉ mông cự thú cũng đủ làm bọn họ khiếp đảm diệp âm trúc nói huynh nói không sai ta có thể nắm chắc làm cỏ hai vạn quân này cho dù bọn họ được xem là quân tinh nhuệ của phật la vương quốc nhưng áo lợi duy lạp đại ca huynh có nghĩ qua nếu chúng ta làm cỏ hai vạn quân tiên phong tinh nhuệ này của phật la vương quốc sau đó sẽ có hậu quả như thế nào không chúng ta không có khả năng đem chi quân đội này toàn bộ giết hết được bởi vậy một khi chúng ta chủ động xuất kích đầu tiên hậu quả sẽ là làm ta bại lộ thực lực cùng phương vị đồng thời sẽ hấp dẫn sự chú ý của chủ lực Phật La Vương quốc hai vạn tiên phong Phật La muốn trùng nhập vào Đông Phong thành cũng không phải là việc dễ dàng Huống hồ mười vạn bộ đội hậu cần bổ sung mặc dù thực lực không mạnh nhưng số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế hơn nữa một vạn quân đội tạm thời cố thủ tuyệt không có vấn đề chỉ khi nào sự chú ý của chủ lực Phật La bị hấp dẫn tới đây thì Đông Phong đối mặt quân địch sẽ không đơn giản là hai vạn quân này đâu ưu thế lớn nhất của chúng ta là huong ho 10 van bo đoi hau can bo sung mac du thuc luc khong manh nhung so luong chiem cu tuyet đoi uu the hon nua mot van quan đoi tam thoi co thu tuyet khong co van đe chi khi động một khi đông phong thành vì nguyên nhân này mà bị phá thì kế hoạch đề ra không cách nào thực hiện được áo lợi duy lạp suy nghĩ một chút nói ngươi nói rất có lý vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào diệp âm trúc nói chúng ta vừa rồi có được 20.000 xe lương thực bổ sung tu di thần giới vẫn còn hạn chế ta đành phải lưu lại một bộ phận vật phẩm để di rời đến nơi khác mục tiêu của chúng ta lần này không phải là lấy cứng trọi cứng cùng phật la mà chủ yếu là đâm một mũi dao nhọn vào nội bộ phật la để cho hậu phương của phật la gặp một chút phiền toái đại ca huynh không phải đã từng chỉ ta đây chiến thuật vây ngụy cứu triệu sao mặc dù không phải là vậy nhưng ta nắm chắc có thể làm cho phật la phải từ bỏ để tự cứu lấy phiền phức của mình áo lợi duy lạp nhãn tình sáng ngời tao nhiễu chiến ư ta đã hiểu rồi hắn là người thông minh lập tức liền hiểu diệp âm trúc thực sự muốn làm gì xem ra mặc dù diệp âm trúc chỉ mang đến 3.000 hỗn biên quân đội cầm thành nhưng chính thức thực lực đủ để so sánh cùng mấy vạn quân chính quy nhưng lại càng linh hoạt hơn như vậy chỉ cần một đội ngũ tiến vào hậu phương địch nhân thì chuyện gì xảy ra cũng có thể tưởng tượng được nói vậy ngươi phái ác điều đức lỗ y đi là để thám thính tin tức đúng không diệp âm trúc nói chúng ta không muốn kinh động đến phật la khi tiềm nhập vào nội bộ thì phải nắm được vị trí của đối thủ ác điều đức lỗ y mặc dù lực chiến đấu không xuất sắc lắm như lại một thám tử thích hợp nhất chúng ta bây giờ loại trừ ra những địa điểm trên tiền tuyến do kim sắc tiền bối cung cấp còn lại thì đợi tin tức do người của mình mang đến nói tới đây hai người nhìn nhau cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt hai ngày sau tất cả ác điều đức lỗ y đều trở về hỗn biên quân đoàn của cầm thành địa đồ trên tay áo lợi duy lập đã đánh dấu rất nhiều dấu hiệu tin tức mà ác điều đức lỗ y mang về cực kỳ chuẩn xác đức lỗ y tộc trưởng ân lý sau khi tổng kết cơ hồ tất cả gần ngàn vị trí quân đội của phật la liền hướng diệp âm trúc hồi báo lúc này cầm thành hỗn biên quân đoàn đã vượt qua quân tiên phong của phật la mà đại quân phật la vương quốc theo bọn hắn ước tính không ngoài 100 dặm trong lúc đó khoảng cách giữa mỹ lan biên cảnh cùng phật la vương quốc ước chừng 40 mươi dặm tùy thời trong thời gian ngắn cũng có thể tiến vào cảnh nội phật la mà trận tuyến của phật la vương quốc như hình cánh cung đang dương tạo thành một đại võng toàn diện tiến vào cảnh nội mỹ lan quân đoàn phương đông mỹ lan bị vây khiến lâm vào thế phòng thủ tựa hồ đang đợi thời khắc bại vong nhìn tin tức cuối cùng trên tay do ác điều đức lỗ y mang về diệp âm trúc mỉm cười nói tô lạp cậu bảo cách lạp tây tư lại đây một chút tô lạp ứng thanh rời đi một hồi sau đã đem chiến tranh cự thú từ chỗ nghỉ ngơi tới chiến tranh cự thú thực lực cường hãn nhưng lúc này dáng vẻ tựa như thiếu tinh lực thậm chí ngay cả cái đầu chọc sáng bóng cũng ảm đạm nhiều so với trước đi tới trước diệp âm trúc đặt mông ngồi xuống Không chút nào che giấu vẻ bất mãn của mình, chỉ hư một tiếng không nói lời nào. Diệp âm chúc mình cười nói, như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Cách lạp tây tư tức giận nói, không dám, ta có thể ý kiến được gì, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng truc mim cuoi noi hiến tế. Cho dù ta có ý kiến thì có tác dụng sao? Thẳng thắn mà nói, nếu nguyên nhân không phải vì linh hồn chi hỏa thì ta đã sớm trở về băng quyền rồi. Diệp âm chúc cười ha hà nói, ta có thể giải thích tại sao ngươi bất mãn? ve bang quyen roi diep am truc lạp tây tư... Ta cũng không hy vọng sau này ngươi vì nguyên nhân linh hồn chi hỏa mà ở cùng một chỗ với chúng ta, mà là hy vọng mọi người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực. Lâu ngày không cho ngươi ăn uống gì là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Cách lạp Tây Tư sắc mặt thoáng vui vẻ một chút. Cầm đế đại nhân người bảo ta làm gì cũng được, nhưng ngay cả cơm cũng không cho ta ăn no, còn có thể trông cậy ta được việc gì. Thể lực của ta từ sau khi rời khỏi băng quyền ít nhất giảm 2 phần 3, đã rất lâu không có tiêu hao lớn như vậy. Ngài nhìn bụng ta thì biết. Năng lượng bản thân tiêu hao lớn như vậy không có đủ thực phẩm bổ sung làm sao có thể chịu nổi đây." Diệp Âm Trúc nhìn thân hình to lớn của Cách lạp Tây Tư nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng ấm ức nữa, như vậy đi, ta cam đoan với ngươi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ta đều cho ngươi ăn no, hơn nữa là ăn no đến nỗi không thể nào no hơn được nữa. Như vậy ngươi còn ý kiến gì nữa không?" Nghe Diệp Âm Trúc nói, Cách lạp Tây Tư nhãn tình liền sáng lên, bộ dạng suy đồi lúc đầu không còn thấy đâu nữa, "Là thực sao cẩm đế đại nhân, chỉ cần ngài cho ta ăn no." Ngoài việc đó ra việc gì ta cũng có thể làm tốt, ta cũng biết phàm ăn là khuyết điểm, nhưng đây lại là đặc điểm của chiến tranh cự thú chúng ta. Ta cùng tên minh kia không giống nhau, thân thể hắn có một lượng lớn thành phần là nham thạch, nhiều lúc chỉ cần một tảng đá với vật chất đặc thù là đủ năng lượng rồi, nhưng chiến tranh cự thú chúng ta không giống vậy, nhất thiết phải ăn lượng lớn thực phẩm mới được. Năng lượng trong cơ thể ta hiện tại duy trì được tối đa 3 đến 4 phần. Ngài không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngài đây. Nếu tiếp tục không cho ta ăn no nữa, ít nhất cũng là no một nửa. Ta chỉ sợ không nhịn được sẽ xuống tay với mọi người bên cạnh. Mùi vị của tay gấu là món ta rất thích. Diệp Âm Trúc trừng mắt nhìn Cách Lạp Tây Tư một cái. "Chẳng lẽ ngươi đã quên ta đã nói gì sao? Được rồi, ngươi đừng có quấy nhiễu ta nữa. Sau khi trời tối, ngươi hãy cùng ta đi một chuyến, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn cơm. Can Đoan sẽ cho ngươi ăn no, có muốn không ăn cũng không được." Cách Lạp Tây Tư sờ sờ xuống bụng, cực kỳ hưng phấn nói: "Cần gì chờ đến tối, cấm đế đại nhân chúng ta bây giờ lập tức đi liền đi." Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói: "Không." Nhất thiết phải đợi tới tối mới được Màn đêm yên lặng phủ xuống Diệp âm trúc đem cầm thành hỗn biên quân đoàn giao Cho áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn tạm thời chỉ huy Sau khi mật nghị một chút Lúc này mới âm thầm mang theo chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư Sơn lĩnh cự nhân minh cùng với tử lặng lẽ rời khỏi quân đoàn Hướng phương hướng của mình mà đi tam đại thần thú tốc độ cực nhanh Bọn họ mặc dù đều không thể phi hành Nhưng bằng vào lực lượng siêu cường nhảy từng bước trên mặt đứng với tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Âm trúc dễ dàng hơn nhiều, dựa vào Hồng Linh huyền hóa thành song dực triển khai ra sau lưng, chỉ cần dùng một ít đấu khí của chính mình chuyển qua cho Hồng Linh là có thể bảo trì bình ổn tốc độ phi hành, nhẹ nhàng lướt trên đầu Tam Đại Thần thú. Nương theo bóng đêm, một người ba thú di chuyển theo một phương dần dần đi xa. Trong Tam Đại Thần thú lúc này tốc độ nhanh nhất phải nói đến cách Lạp Tây Tư, hắn cũng không có xả ngôn. Ba ngày chưa ăn no, thể lực của hắn quả thực tiêu hao không nhỏ, nhưng vừa nghĩ đến một lúc nữa sẽ được ăn, tốc độ của hắn liền tăng lên vượt lên phía trước mặt của tử và mình, chỉ một lát công phu, mười dặm đường xẹt qua dưới chân một người ba thú, cách Lạp Tây Tư ngẩng đầu hướng Diệp Âm Trúc trên không trung hỏi, "Cẩm Đế đại nhân, ngài không phải nói sẽ dẫn ta đi ăn cơm sao? Đã đi lâu như vậy, như thế nào lại không thấy gì để ăn?" Diệp Âm Trúc hướng cách Lạp Tây Tư ra dấu im lặng, nói nhỏ thôi, "Sắp tới nơi ngươi có thể ăn cơm rồi." Xa xa, đã thấy một phiến hỏa đăng nối liền, chiều dài ánh sáng của hỏa đăng kéo dài chừng 10 dặm, mắt nhìn không thấy điểm cuối, lúc này trời mới vừa tối. Mặc dù còn cách bên kia một khoảng nhưng âm thanh hỗn tạp của giác mã cùng người vẫn chuyển tới. Nương theo khói bếp bay lên, tựa bộ dáng như là lúc đang nấu cơm. Diệp Âm Trúc bảo Tam Đại Thần thú dừng lại cước bộ, chính mình cũng thu liễm xong rực do Hồng Linh biến hóa ra hạ xuống mặt đất. Hẳn là nơi này rồi, đại trận hình lớn nha. Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia mỉm cười, âm thầm tán thán tin tức của Ác Điểu Đức Lỗ Y mang đến quả thực chuẩn xác, vị trí này cùng với tin tức mang đến không có chút sai lệch. Chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư có chút tò mò hỏi, "Cấm Đế đại nhân, đây là nơi nào?" Diệp Âm Trúc thấp giọng nói: "Đây là chúng ta đã tiến vào cảnh nội Phật La Vương quốc, các ngươi xem, phiến đại danh này được bao bọc trong hai tòa núi cao gần 200 thước, trên hai tòa núi dày đặc các tháp canh, đủ để quan sát mọi phương địch nhân, quân đội thủ hộ vượt qua 5 vạn người. Nếu nơi này không phải là hậu cần quân đội tiếp tế thì các ngươi nghĩ tại sao Phật La Vương quốc lại trọng thị như thế?" Kích Lạc Tây Tư lap tay lắc đầu nói: "Ta mặc kệ nơi này là nơi nào. Cầm Đế đại nhân, ta chỉ biết bây giờ ta đã không nhìn được, ngài sẽ không phải để cho ta ăn thịt người chứ?" Hắc hắc. Diệp Âm Trúc nói: đương nhiên không phải trong mắt tử hiện lên một đạo tử mang vừa rồi cậu nói hậu cần tiếp tế quân đội chẳng lẽ đây là tuyến hậu cần tiếp tế của phật la vương quốc ư diệp âm trúc gật gật đầu nói đúng vậy nơi này chính là nơi chữ lương thực lớn nhất của năm 50 van đại quân phật la đang xâm nhập Mễ lan các ngươi xem công sự phòng ngự nơi này tuyệt không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành nếu ta đoán không lầm nơi này hẳn là một cái trạm tiếp tế trung chuyển của phật la vương quốc làm để sử dụng khi tiến công mỹ lan đề quốc cùng với đông phong thành của chúng ta cũng giống nhau chỉ là phật la không có thành khi tien cong Mễ lan đe quoc cung voi mà thôi Chỉ là kiến thiết một cái doanh trại này, không phải vì Phật La không có khả năng kiến thiết một cái trạm tiếp tế tại thành thị, mà là bọn họ xem thường quân đoàn Phương Đông Mễ Lan Đế Quốc, dám chắc bọn họ cho rằng quân đoàn Phương Đông Mễ Lan Đế Quốc không có đủ thực lực để gây tổn hại cho họ, cho nên mới thành lập trạm trung chuyển này tại giữa biên giới hai nước. Như vậy cũng có thể tiến hành tiếp tế nhanh hơn, duy trì tiếp tế cho 50 vạn đại quân, đó là một số lượng lớn như thế nào. Cách Lạp Tây Tư, ngươi nói bấy nhiêu lương thực có đủ cho ngươi ăn không? Đủ rồi, đủ rồi. Cách Lạp Tây Tư hưng phấn hô to một tiếng song nhãn hắn tựa như hai đạo tinh hạch màu vàng phóng quang sáng rực nước miếng trên miệng suýt nữa chảy ra nhấc chân định lao tới diệp âm trúc giữ chặt bả vai của cách lạp tây tư ngươi làm gì vậy cách lạp tây tư nói cầm đế đại nhân ngài không phải nói để cho ta ăn tất cả lương thực của bọn họ sao chúng ta còn chờ gì nữa trực tiếp tiến vào là được diệp âm trúc lắc đầu mỉm cười nói ngươi không phải đã nói không còn bao nhiêu thể lực sao đã như thế ta như thế nào có thể để cho ngươi hao phí thể lực được ngươi ngay lập tức là có thể ăn cơm ngay còn không làm cho ngươi tiêu hao một chút thể lực nào cách lạp tây tư kinh ngạc nói còn có chuyện tốt như thế sao diệp âm trúc lật tay hiện ra một khoả sinh mạng tồn chữ bảo thạch lại đây các người cùng tới đây đi ta bây giờ sẽ mang các ngươi đi từ gật gật đầu tam đại thần thú hóa thành tam đạo quang mang dung nhập vào trong bảo thạch sau khi tam đại thần thú biến mất trong sinh mạng chữ tồn bảo thạch nơi này chỉ còn lại một mình diệp âm trúc hắn ngước đầu nhìn sắc trời phía trước khóe miệng lộ ra một tia lãnh tiếu song trưởng đồng thời sáng lên Nhờ từ trúc đấu khí của hắn áp chế xuống nên hai đạo quang mang chói mắt này mới không khuếch tán. Trong chốc lát thân ảnh của Diệp Âm Trúc đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một màu sắc huyết động khó có người chú ý tới. Từ thời khắc này, Cầm Thanh chính thức hướng Phật La Vương quốc triển khai hành động quân sự. Quả đúng như Diệp Âm Trúc phán đoán, phiến danh trại này đúng là trung tâm hậu cần tiếp tế của đại quân Phật La Vương quốc. Ngoài trừ Lan Địch Á Tư Đế quốc, nếu nói nước nào khát vọng Mễ Lan bị diệt nhất, nhất định là nước đã phản bội minh ước Phật La Vương quốc. Trong các nước trong đại lục Biên Thùy tiếp giáp nhiều nhất cùng mỹ Lan chính là Phật La. Người Phật La cũng biết, nếu sau trận chiến này mà phía Lam Địch Á Tư không giành được thắng lợi cuối cùng thì mỹ Lan đế quốc nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Bởi vậy vì lần chiến tranh này Phật La vương quốc đã dốc hết tất cả, tập trung tất cả 50 vạn quân tinh nhuệ hướng đông tuyến phát động thế công mãnh liệt, đồng thời cũng tập trung lượng lớn vật tư tích trữ trong cả nước. Ngoài trừ đáp ứng Lam Địch Á Tư cung ứng vật tư cho thú nhân tộc, Phật La vương quốc còn thành lập một quân đoàn hậu cần chuyên việc tiếp tế. Do 20 vạn chiến sĩ vận chuyển lương thảo cung cấp không gián đoạn để duy trì cho 50 vạn đại quân ở tiền tuyến, vật tư vận chuyển đại quy mô hiển nhiên là rất phức tạp, do để thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư ra tiền tuyến, nên trước khi chiến tranh bắt đầu thì trung tâm tiếp tế hậu cần này đã thành lập rồi. Phía sau không ngừng cung cấp vật tư đến nơi này rồi từ nơi này vận chuyển ra tiền tuyến. Lúc này ngoại trừ 10 vạn binh sĩ hậu cần đang vận chuyển vật tư ra tiền tuyến, còn lại 10 vạn binh lính hậu cần tiếp tế đều tập trung tại phiến trung tâm hậu cần tiếp tế này. Trong lúc chiến tranh, hậu cần tiếp tế là việc trọng yếu nhất. Điểm này Phật La thống soái hiển nhiên rất hiểu rõ. Cho nên tại hạch tâm hậu cần tiếp tế này, doanh trại này là mô phỏng lâm thị pháo đài mà kiến thành. Hai bên là hai tòa khâu lăng cao gần 200 thước trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Tại phía trước cùng phía sau là dùng hỗn hợp thổ thạch và mộc sách mà kiến tạo nên tường thành. Thường xuyên có năm vạn quân chính quy đóng ở nơi này, dựa vào địa hình hiểm trở mà phòng thủ. Đừng nói Mỹ Lan đế quốc không dễ dàng công kích tới nơi này, cho dù thực sự có tới. Sợ rằng cả quân đoàn Phương Đông Mễ Lan cũng không có khả năng trong thời gian ngắn mà có thể đột phá được quân phòng thủ ở nơi này. Đối với Phật La thống soái mà nói, nơi này không thể nghi ngờ đúng là thành đồng vách sắt, bởi vì hậu phương vững chắc, nên Phật La thống soái mới không băn khoăn hướng Mễ Lan đế quốc phát động chiến tranh toàn diện. Doanh trại hậu cần Phật La liên miên không ngừng, bên ngoài danh trại là 5 vạn quân chính quy, kể cả các loại phòng ngự công sự cũng do chỗ này trưởng quản. Ở giữa là danh trướng của hậu cần o giua la danh truong cấp binh lính, nhiệm vụ của bọn họ chính là, là điều phối vật tư sửa sang lại vật tư phía sau chuyển đến rồi nhanh chóng vận chuyển lên tiền tuyến, nhất là doanh trại trung tâm là lớn nhất chiếm cứ hai phần ba diện tích nơi này. Doanh trại thật lớn ở bên trong này chính là vật tư tồn trữ. Vì phòng bị Mễ Lan Đế quốc có thể hướng nơi này phát động hỏa công, Phật La tại đây đào một cái hào hộ thành năm thước bao ở bên ngoài từ sông Nila ở cảnh nội Phật La lon nhat chiem cu 2 phan ba dien tich noi nay nước tới, chẳng những có thể cho binh lính sử dụng, còn khiến cho hỏa công từ bốn phía phát động cũng không thể đạt được hiệu quả. xếp đặt như vậy không thể nghi ngờ là rất nghiêm mật đáng tiếc cho dù Phật La thống soái có tinh minh như thế nào cũng không nghĩ được doanh trại hậu cần nên đón khách nhân đầu tiên không phải đến từ mặt đất mà là lòng đất bóng đêm tràn ngập Phật La chiến sĩ đang ăn cơm chiều trung tâm hậu cần bên trong ánh sáng lập loè đương nhiên đây đều là quy định quân doanh không ai dám đốt lửa bên trong doanh trại đấy chính là tử tội ở bên trong một tòa doanh trướng mấy bao tải vật tư ở cùng một chỗ đột nhiên nhẹ nhàng giật giật thủ vệ đều ở bên ngoài canh ngoại trừ định kỳ tiến vào kiểm tra vật tư bên trong bình thường căn bản không ai tiến vào đây bao bố vật tư giật giật làm một người thay đổi phương vị theo hướng di chuyển bao bố vật tư cũng từ từ yên tĩnh trở lại như là trên mặt đất trong danh trường một cái đầu lặng lẽ xuất hiện che dưới kim quang nhàn nhạt, nhạt hai tay diệp âm trúc án lên mặt đất lặng lẽ từ dưới đất đứng lên song trưởng kim quang rất nhanh thu hồi lần này danh chướng vật tư một lần nữa trở nên yên tĩnh diệp âm trúc động tác rất cẩn thận thân thể vừa vào lỗ tay nhanh chóng đặt trên mặt đất mà nghe xác nhận quả thực không có thủ vệ lúc này mới cẩn thận đánh giá tòa danh chướng này xung quanh hắn đều là từng quả núi nhỏ vật tư Chính thức như hắn hy vọng, vật tư nơi này đều là lương thực, thức ăn một ít, phần lớn là ngũ cốc. Cái lều này đều dùng mộc làm cột trống, chính là kiến trúc thương khố giản dị, dài 50 thước rộng 30 thước, cao 20 thước, ngoại trừ đường đi cho hai người, còn lại này này đều là ngũ cốc. Diệp Âm Trúc giang hai tay ra, một quả bảo thạch màu đỏ theo tinh thần lực chỉ dẫn, quang mang chợt lóe, tam đại thần thú trước đó bị thu vào đồng thu va xuất hiện. Suýt ép chết ta rồi, cách lập Tây Tư vừa ra đã bất mãn hét lớn. Câm miệng, Diệp Âm Trúc khái quát một câu, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Cách lập Tây Tư đầu tiên sừng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện chung quanh mình là thực phẩm, trong mắt bộc phát ra hai đạo quang mang hưng phấn, miễn cưỡng kiềm chế âm thanh. Cầm đế đại nhân, đây là ngài dẫn ta đi ăn cơm sao? Ha ha ha, tốt quá. Cách lập Tây Tư ngạo nghễ đi chung quanh một vòng, bất quá còn không đủ cho ta ăn. Diệp Âm Trúc chỉ thấy trên đầu một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện, một cái thương khố còn không đủ cho hắn ăn ư? Cho dù là mấy ngàn người muốn ăn hết chỗ này cũng phải mất hai ngày mới làm được. Vừa nói, Cách lập Tây Tư cũng không khách khí, tiện nhấc một bao bố lương thực xé rách không đợi lương thực rơi xuống đất há mùng hút một cái lương thực nhất thời bị hắn như trường kinh hấp thủy vậy cả bao bố nhất thời trở thành trống trơn đối với lực ăn của cách lạp tây tư mà nói bao tải này cũng chỉ là tráng miệng nho nhỏ mà thôi trong mồm nhai không ngừng như vậy lúc nào mới có thể ăn no hắn hai tay đã động đứng lên quang mang màu tím nhạt nhạt từ mươi đầu ngón tay hắn bắn ra giống như mươi lưỡi đao sắc bén chỉ nhẹ nhàng vung lên bao bố lương thực chung quanh nhất thời bể nát vô số lương thực rơi xuống bất quá cách lạp tây tư cũng không để cho lương thực có cơ hội rơi xuống tại lúc hai tay động miệng hắn cũng há rộng ra bất luận là lương thực hay thịt cá chỉ cần rời khỏi bao bố rất nhanh chóng đều bị hắn trực tiếp hút vào bụng giống như động không đáy vậy thương khố bên trong theo tốc độ nhanh chóng giảm xuống diệp âm chúc cười khổ nhìn tử thảo nào lúc trước cậu nói không nuôi nổi người này hắn ăn quả thật là thái quá tử mỉm cười nói đừng vội đây mới chỉ là bắt đầu thôi chiến tranh cự thú lực ăn có thể thành khuyết điểm của bọn họ cũng là có đạo lý về điểm này cách lạp tây tư hoàn toàn kế thừa truyền thống của tổ tiên hắn Tử tinh nhất tộc chúng ta năng lượng đều đến từ không khí cùng các loại phân tử, lực lượng của Minh là từ nham thạch và đại địa thu lấy, mà chiến tranh cự thú mà nói, năng lượng hoàn toàn lấy từ thực phẩm, nói cách khác, cách lập tây tư ăn càng nhiều, thực lực của hắn càng lớn. Tại thượng cổ truyền xuống một câu nói, vĩnh viễn không được tranh đấu cùng chiến tranh cự thú ăn no, những lời này đối với tử tinh nhất tộc cũng đồng dạng không sai. Một đầu thần thú cấp 10 năng lượng lớn như thế nào, nếu cần thực phẩm chống đỡ vậy cần nhiều ít bao nhiêu đây. Ngay trong thời gian ngắn ngủi diệp âm trúc cùng Tử nói chuyện, Thương khổ tuy không nhỏ nhưng cũng đã hết một nửa. Đứng bên cạnh tử, Minh nuốt nước bọt, thoả mạ nói: "Cách lập Tây Tư, ngươi để lại một ít cho ta." Vừa nói vừa chạy ra ngoài, học hình dáng mở rộng miệng của Cách lập Tây Tư, tốc độ cắn nuốt cũng không hề dưới Cách lập Tây Tư. Diệp Âm Trúc nhìn một màn này chỉ biết trợn mắt há mồm, chỉ nghe Tử ở bên cạnh nói: "Ngũ cốc đại bộ phận đều đến từ mặt đất, sơn linh cự nhân đồng dạng cũng có thể hấp thu năng lượng của ngũ cốc để bổ sung năng lượng của mình. Thử hỏi có ngũ cốc thì ai nguyện ý ăn nham thạch đây?" Kinh hãi, thực lực của Minh bây giờ mà nói Tuyệt đối để Diệp âm trúc kinh hãi, lại ăn thêm như vậy quả thật là lãng phí mà. Có Minh gia nhập, thương khố trước mắt nhanh chóng đã bị hai đại thần thú hấp hết. Cuối cùng còn một ít lương thực, hai đại thần thú mắt to mắt nhỏ chừng nhìn nhau. Xem hình dáng bất mãn của bọn họ, hiện nhiên là không có ăn no. Minh, ngươi cùng ta tranh cái gì hả? Ngươi không nghe được cầm đế đại nhân nói lần này dẫn ta đi ăn sao? kết lạp Tây Tư hai mắt đỏ chừng nhìn Minh, đối với chiến tranh cự thú mà nói, không có gì quan trọng hơn so với ăn dùng một suy nghĩ đơn giản nhất mà hình dung bây giờ, cách lập tây tư tuyệt đối là hộ thực. Minh bất mãn nói, âm trúc không nói cho phép mình ngươi ăn, ta ăn thì đã sao? Vừa rồi ngươi động thủ trước, cũng ăn được nhiều hơn. Không đợi cách lập tây tư mở miệng, Diệp Âm Trúc nhanh chóng bước lên. Tốt lắm, các ngươi đừng cãi cọ, còn một ít ngũ cốc, các ngươi ăn nốt đi, chúng ta nhanh chóng sang thương khố kế tiếp. Vừa nghe có an tiếp, hai đại thần thú nhất thời yên tĩnh xuống, ánh mắt tràn ngập hy vọng đều hướng tới Diệp Âm Trúc. Trước khi tiến vào trung tâm hậu cần này, Diệp Âm Trúc đã cẩn thận quan sát vị trí thương khố. Mặc dù không phải rất chuẩn xác nhưng đối với thương khố thật lớn trước mắt, chính là dễ dàng đột nhập. Biện pháp đồng dạng như cũ, hắn mang theo Tam Đại Thần Thú không có làm kinh động thị vệ, nhanh chóng đi tới thương khố thứ hai. Bọn họ vận khí quả thật không tồi, tòa thương khố thứ hai này cũng đựng đầy ngũ cốc. Thương khố này cùng với thương khố thứ nhất giống nhau, hiển nhiên là kiến trúc thương khố của Phật La Vương quốc. Một màn tức cười xuất hiện, ngay khi Diệp Âm Trúc từ sinh mệnh bảo thạch phóng ra, chiến tranh cự thú cùng sơn lĩnh cự nhân không nói hai lời, lập tức triển khai cái miệng nếu không phải thương khố quá nhỏ, hai người bọn họ đã sớm biến thành bản thể. Hai đại thần thú tựa như hai tiểu tử tranh giành xem ai có thể ăn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, bên trong thương khố trở nên một mảnh hoang tàn, rơi đầy trên mặt đất là vỏ bao tải nhưng ngũ cốc không có một chút gì lưu lại. Hấp lực mãnh liệt giống như bên trong thương khố xuất hiện hai cái hắc động giống nhau. Không đến 10 phút thì cả thương khố trống rỗng. Nhìn hai đại thần thú như vậy mà cũng không dừng lại, Diệp Âm Trúc hoàn toàn không biết nói gì. Tử cũng là thần thú, ngay cả ăn cũng thuộc đẳng cấp thần, cũng đã thấy qua hắn ăn nhưng tuyệt chưa thấy ăn nhiều như hai người trước mặt cứ như thế ai có thể quản bọn họ dùng sự thật chứng minh nói về thực lực mặc dù chiến tranh cự thú không đứng ở vị trí thứ nhất nhưng nói về ăn thì không kẻ nào có thể so sánh cùng đưa tam đại thần thú tiến đến thương khố thứ ba thì minh đã không thể tiếp tục ăn nhưng cách lạp tây tư người này vẫn có thể ăn đến thương khố thứ tám mới vỗ bụng đứng lên nói cho diệp âm trúc biết hắn đã ăn no rồi phải biết rằng ở đằng sau năm thương khố chính là mình hắn ăn cái này thuộc lực lượng ăn gì diệp âm trúc nuốt một ngụm nước bọt miễn cưỡng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Cách lạp Tây Tư, ngươi bình thường cũng ăn như thế này sao? Cách lạp Tây Tư bây giờ thật sự thoải mái nói. Cũng không phải, thật lâu không ăn no như vậy rồi, tại trong bằng quyển ta đâu có được ăn no như này, tức ăn trong nước biển chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của ta mà thôi. Tại đây nhiều ngày như vậy ta chưa được ăn sớm đã không chịu được rồi, ngài vừa mới nhìn chính xác là lực ăn của ta. Nếu không phải ăn no, đại khái chỉ cần một nửa là đủ rồi, cũng không tính là nhiều. Cái gì không tính là nhiều ư? nói ra mấy chữ này cơ hồ diệp âm trúc phải cắn răng mà nói nếu không phải kế hoạch lần này với phật la chiến tranh cự thú có tác dụng đặc thù hắn tuyệt sẽ không mang cách làm tây tư biến thái này đi sợ rằng thực lực hắn cường thịnh trở lại thật là đáng sợ cách làm tây tư vừa rồi ăn chí ít cũng là phần lương thực của một trung đoàn trong một tháng đừng nói chính mình cho dù có là mỹ lan sản lap tay tu bien thai nay đi so rang thuc luc han cuong thinh tro lai that la đang so cach lap tay tu vua roi an chi it cung la phan luong thuc cua mot trung thực phong phú cũng sợ là không nuôi nổi vị thần thú này tử nói âm trúc ta xem nơi này thương khố còn không ít cách lập tây tư đã không ăn được nữa chúng ta bây giờ làm như thế nào nơi này chính là trung tâm hậu cần thương khố phía trước đông đúc mấy trăm cái muốn ăn hết quả thật là không thể diệp âm trúc suy nghĩ một chút rồi nói nơi này là trung tâm bổ cấp cho quân đoàn phật la ta nghĩ ngoại trừ ngũ cốc còn có không ít thứ đáng tiếc tối nay chỉ có một đêm thời gian nếu không ta muốn hoàn toàn mang nơi này đi lương thực chúng ta sẽ không mang đi hết được các ngươi ở đây đợi ta ta đi xem ngoài lương thực nơi này còn chứa những gì nói xong diệp âm trúc lại dùng lực lượng thiểm lôi nhanh chóng biến mất kết lạp tây tư bây giờ muốn ăn cũng không thể tiếp tục hắn cùng minh ngồi xuống nghỉ ngơi một chỗ mà từ quan sát từ phía, lặng lẽ chờ Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc đi suốt một canh giờ, ngay khi Cách Lạp Tây Tư cùng Minh đang ngủ thì hắn xuất hiện bên trong thương khố một lần nữa. Nhìn qua, Diệp Âm Trúc thần sắc mệt mỏi, nhưng hai mắt không cách nào che đi tia hưng phấn. Từ cung Diệp Âm Trúc liếc nhau, bằng linh hồn liên lạc, hắn đương nhiên biết lúc nãy Diệp Âm Trúc làm gì. Tay nhanh chóng đặt lên vai Diệp Âm Trúc, truyền tinh thần lực vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, lúc này mới làm hắn thư thái một chút. Diệp Âm Trúc đi tới Cách Lạp Tây Tư cùng Minh, vỗ lên đầu bọn họ, ăn xong rồi ngủ, nhanh dậy làm việc. Cách lập Tây Tư cùng Minh đồng thời bừng tỉnh, Cách lập Tây Tư ha hả cười nói, "Không có vấn đề, ăn no rồi khí lực đầy đủ, cẩm đế đại nhân, ngài nói đi, muốn chúng ta làm gì?" Chính tại đây thì bên ngoài truyền đến âm thanh vô cùng hoảng sợ, "Lấy nước, lấy nước nhanh, mau cứu hỏa." Trong lúc nhất thời cả trung tâm hậu cần đều loạn lên một mảnh, tiếng bước chân dày đặc, khoảnh khắc bối rối kéo dài trong lòng mỗi người, ai có thể nghĩ đến phòng vệ thương khố nghiêm ngặt như thế mà đột nhiên lại phát hỏa, đã thế lại không chỉ ở một chỗ. Nếu bây giờ Cách lập Tây Tư bọn họ ở bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng Tại đây quá nửa thương khố đều bốc hỏa. Tại quang mang màu đỏ tràn ngập quanh người Diệp Âm Trúc, nương theo hơi thở mãnh liệt, thân ảnh tràn ngập thương khố, đôi mắt băng lãnh mà thị huyết, bộ lông cứng rắn như sắt, thân thể trắng kiện vô cùng, lợi trảo chăm tấc bén nhọn, biểu trưng cho sức mạnh cường hãn của bọn họ. Số lượng không sai, cầm đầu là tử, minh cùng cách lập tây tứ, cũng bất quá chỉ có 100 nhân số mà thôi, nhưng quả thật cũng đủ để một trung đoàn thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ chính là lục chiến vô địch, tối cường giả lục địa, vương bài của thú nhân tộc, bỉ mông cự thú trong mắt diệp âm trúc hiện lên một đạo quang mang lạnh lẽo mục tiêu là phía đông theo ta lao ra gà chó cũng không cần để lại hống lên một tiếng bỉ mông cự thú ngửa mặt lên trời nộ hống chỉ một sắt na 20 thương khố đã thành mảnh nhỏ bỉ mông cao lớn hùng tráng phía trước ba gã hoàng kim bỉ mông lãnh đạo chiến sĩ cường đại làm nổi lên một cỗ trùng phong không thể ngăn cản lan khói nương theo lửa lớn tràn ngập bầu trời lan tràn khắp thương khố hắn rời đi một canh giờ trước không một giây chỉ trệ hắn cẩn thận quan sát thương khố nơi này phát hiện ra một nửa là chữ lương thảo còn lại là vũ khí, khôi giáp cùng vật phẩm thường dùng của trung đoàn. một canh giờ vừa rồi chính vì hắn coi trọng những vật tư này nên đã dùng tu di thần giới trước sau gần 20 lần vận chuyển các thứ trọng yếu tới ngoài thành đông phong. thậm chí ngay cả một ngàn đầu giáp mã cũng không buông tha. trong thời gian ngắn một ngàn đầu giáp mã này cũng không thể tử vong. về phần đồ vật tới đông phong thành, kim sắc an bài như nào hắn cũng không quan tâm. sở dĩ không phải truyền tống về cẩm thành mà lựa chọn đông phong thành làm tung truyền trạm, diệp âm trúc cũng trải qua suy nghĩ cẩn mật. biên giới mỹ lan đế quốc phía đông cách cẩm thành quá xa mặc dù bây giờ tinh thần lực của hắn so với trước kia là cường đại hơn rất nhiều, nhưng không ngừng tiến hành truyền tống loại khoảng cách xa này chính là không cách nào thừa nhận. mà Đông Phong Thành không như vậy, thân mình ngay ở biên giới Mễ Lan, chính là khoảng cách ngắn. Diệp Âm trúc có thể tiến hành không ngừng, không gian giới chỉ dù sao cũng có hạn, nơi này đông đảo vật tư, dùng chục lần truyền tống mới có thể mang đi hết thứ hắn coi trọng, cho nên khi hắn trở về tinh thần có chút mệt mỏi. dù sao 10 lần liên tục truyền tống cũng lấy của hắn không ít tinh thần lực, khi hắn trở về lần cuối tự nhiên sẽ không lưu lại vật tư cho người Phật La, hắn phóng cũng chủ yếu là hủy đi lương thảo trong thương khố. Lúc thương khố bắt đầu bốc khói thì đại hỏa đã bắt đầu lan tràn. Cho dù quân đội hậu cần Phật La số lượng đông đảo, muốn dập tắt lửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Âm Trúc không hề thi triển hỏa nguyên tố ma pháp, nhưng trên người hắn có Khô Mộc Long Ngâm cầm cùng Phượng Hoàng Linh là hai kiện vật phẩm hỏa khí. Khô Mộc Long Ngâm cầm dùng hỏa cầm huyền phát ra âm nhận, hoặc dùng đấu khí thúc dục Phượng Hoàng Linh phóng ra hỏa nguyên tố, đều có thể trong thời gian ngắn làm hỏa dịch lan tràn. Diệp Âm Trúc dưới tình huống tiêu hao lượng lớn tinh lực thì mọi thứ đã an bài ổn thỏa, sau đó mới tạo ra một tràng kết cục như vậy. Trong lúc thương khố bị bỉ mông cự thú xé thành mảnh nhỏ, có thể thấy cả bên trong trung tâm một mảnh hỗn loạn. Lượng lớn Phật La binh sĩ đều đang nghĩ cách dẫn thủy từ hào hộ thành vào để dập lửa. Dù không có quân đoàn của Diệp Âm Trúc xuất hiện, hơn phân nửa doanh trại là biển lửa, bọn họ có thể cứu ra bao nhiêu lương thảo. Cách lập Tây Tư bây giờ có thể nói là tinh lực dư thừa, thương khố bể nát, hắn không bị không gian trói buộc, nhanh chóng lao ra ngoài phát ra một tiếng nổ hống làm cả doanh trại run rẩy thân thể cao lớn giống như pháo đạn bắn tới phía trước đối với chiến tranh cự thú mà nói chưa bao giờ có thói quen chiến đấu trong hình dáng con người không có gì do dự thân thể cách lạp tây tư nhanh chóng khuya ếch trương trong trước mắt hiện ra bản thể thân hình dài đến trăm thước giống như tòa núi thứ ba hiện ra trong bản doanh chỉ là hắn xuất hiện bản thể trong nháy mắt làm không ít áp lực tại thân hình cao lớn của hắn sợ rằng có là cự long cũng không có cơ hội sinh tồn vào thành không phá không phải là chiến tranh cự thú ngay khi hắn bắt đầu hành động cước bộ thật lớn trùng phong hướng phía đông không gì ngăn cản được cước bộ của hắn phật la trung đội xuất hiện trước mặt hắn đều có chung một kết quả nhanh chóng thành thịt nát dưới chân vị thần thú này giờ phút này sự tồn tại của bỉ mông cự thú cũng không phải trọng yếu bỉ mông cự thú đi theo phía sau cách lạp tây tư cơ hồ không bị ngăn cản bất luận là thương khố hay các loại vật phẩm bên trong tại cách lạp tây tư trùng phong nhanh chóng biến thành thông lộ mũi tên đầy trời sẽ kích vào cách lạp tây tư cùng quân đoàn bỉ mông cự thú nhưng căn bản không hề mang đến một chút thương tổn cho dù là nhỏ nhất Phật la binh sĩ thậm chí một phần tư cơ hội cũng không có, trơ mắt nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, bọn họ thậm chí còn quên cả cứu hỏa. Trùng phong, đơn giản là một người trùng phong, cách lạp tây tư mang theo một thân huyết sắc ra khỏi doanh trại địch nhân. Bởi vì hắn hung mãnh nên bị mông phía sau có người lợi chảo còn không dính máu, ngay cả tử cùng minh cũng không có cơ hội thi triển. Thống khoái, két lạp tây tư nộ hống gầm lên một tiếng, vọt bước lên phía trên, tại sao lưng hắn lộ ra một mảng lớn bước chân cùng những đống đổ nát huyết nhãn của bỉ mông cự thú cũng không khỏi toát lên vẻ tôn kính đối với cách lập tây tư chủng tộc cường đại như bọn họ cho tới bây giờ đều tôn kính cường giả cách lập tây tư trùng phong phá hủy lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng bỉ mông cự thú cầm đế đại nhân tiếp tục như thế nào con người không cách nào ngăn cản bước tiến của ta đã lâu như vậy rồi không thấy nhiều máu tươi như vậy ta muốn tiếp tục cách lập tây tư chủ động xin tiếp tục đánh đảo mắt nhìn xung quanh người hắn cơ hồ không ai chịu được thân hình khổng lồ của hắn diệp âm trúc không nhịn được thầm than trong lòng mặc dù cách lập tây tư ăn nhiều nhưng tại chiến trường chính là một pháo đài chiến tranh di động đừng nói là bản danh phật la trước mắt cho dù có là thú nhân tam đại pháo đài vị tất đã có thể ngăn cản bước chân của hắn một bên nghĩ một bên diệp âm trúc nhìn trong đại danh phật la một mảng khủng hoảng bọn họ từ doanh trại lao ra đối phương thậm chí không phái binh lính ra truy kích cách lạp tây tư này làm cho người ta quá mức sợ hãi phật la nhân lúc trước các ngươi hèn hạ phản bội minh ước khiến tử thần huynh đệ của ta thương vong thật lớn bắt đầu từ bây giờ ta sẽ bắt các ngươi trả gấp trăm ngàn lần cách lập tây tư Thấy ngọn núi phía trước không, ngươi làm như thế nào?" Diệp Âm Trúc tự nhiên nói ra một vấn đề không đầu không cuối. Cách lạp Tây Tư nhếch miệng, xuyên qua là được, cho dù là ngọn núi cũng đừng hòng ngăn cản bước chân của ta. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Tốt lắm, ta không cần ngươi xuyên qua, ta chỉ cần ngươi làm cho nó đổ về phía đại danh của địch nhân là được, nó chỉ cao 200 thước, chắc hẳn với ngươi không thành vấn đề." "Không vấn đề, cứ giao cho ta." Cách lạp Tây Tư hưng hết phấn hết lớn một tiếng, lại mở cước bộ, hướng ngọn núi bên cạnh Phật La doanh chạy chạy tới. Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Minh đã tiến bước. Ăn cũng không ít, ta cũng nên hoạt động, bên kia giao cho ta là được. Vừa nói, Minh vừa phát ra tiếng rít gào, mặc dù hắn không kiêu ngạo như cách Lạp Tây Tư, nhưng trong chớp mắt cũng đã hiện ra bản thể cao 50 thước. Thân hình hắn tựa như một tòa núi, mỗi bước đều làm đất trời rung chuyển, hướng một tòa núi đi tới. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đứng lên, sau lưng hai cánh màu đỏ sẫm xuất hiện, hồng quang chợt lóe, Phượng Hoàng Linh xuất hiện trong tay hắn. Bỉ mông chuẩn bị tiếp tục công kích lần hai, lần này cho Phật La nhân biết cái gì là hoàn toàn phá hư, cũng không phải bỉ mông cự thú có thể so thực lực cùng mấy vạn người. Nhưng Diệp Âm Trúc an bài quả thật xảo diệu, ai có thể nghĩ đang bình an lại có lửa lớn xuất hiện? Ai có thể nghĩ ra bên trong doanh trại lại có trăm bỉ mông cùng chiến tranh cự thú cường hãn? Không ai có thể đoán trước. Diệp Âm Trúc lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này làm cho Phật La bộ đội hậu cần lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Cách lập tay tư rất nhanh đã tới mục đích. Nhìn ngọn núi cao hai thước, khoe miệng khẽ nhúc nhích. Nếu bây giờ hắn vẫn trong hình người chắc chắn lộ ra vẻ mặt khinh thường ngửa mặt lên rít gào một tiếng thân thể khổng lồ vọt tới trước chính là không gì có thể chuyển hóa ngũ cốc thành năng lượng có thể so sánh cùng chiến tranh cự thú thân thể thật lớn đạp xuống lấy chỗ đạp làm trung tâm một tiếng giống như lôi bàn vang lên ngay sau đó một vết rách ngoài ba thước nhanh chóng hướng tào núi chạy tới cách lạp tây tư lại tiến lên trước một bước mang theo lôi thanh lúc này đây dù là còn cách một tòa sơn khẩu nhưng bên trong phật la doanh trại chỉ ít có một ngàn nhân mã đột nhiên vì chấn động thật lớn trên mặt đất mà ngã xuống Ai cũng không biết cái gì xảy ra. Cách lạp tây từ động tay sơn khẩu trước mắt xem ra không tồn tại trong mắt hắn. Cây rừng thật lớn trên chắn hắn nhanh chóng khởi tụ ánh sáng, ngưng tụ thành một tấm chắn quang mang màu trắng, mang theo khí thế chưa từng có trực tiếp hướng sơn khẩu đánh xuống, oanh lên một tiếng. Dưới tay của cách lạp tây tư, ngọn núi động hoặc phải nói là bay sơn khẩu cao 200 trăm thước dưới tác dụng cường hãn của cách lạp tây tư bay lên, hướng phật la doanh bản bay tới. Một tòa sơn khẩu 200 trăm thước trong nháy mắt hoàn toàn thoát ly mặt đất, có thể thấy lực lượng của cách lạp tây tư cường đại như thế nào. Lực lượng cường hãn làm năng lượng tỏa ra ba động mãnh liệt. Nguyên lai, like, dưới tác dụng của một chiêu chiến tranh tiễn đạp, tòa sơn khẩu đã bị chấn rách rồi. Bên kia Minh hành động thong rong, ôn nhu hơn cách lạp Tây Từ. Đi tới trước mặt sơn khẩu, một màn kỳ dị diễn ra, bản thể sau khi huyễn hóa của Minh nhanh chóng biến thành một tòa núi. Sau đó nhanh chóng nhập cùng một chỗ với sơn khẩu, mang theo một trận oanh nổ, sơn khẩu bản thể từ từ đứng lên, tựa hồ như một người khổng lồ từ từ đứng lên Chớp lên ngày càng kịch liệt, sơn khẩu hoàn toàn thoát ly đất mẹ cũng là lúc một thân hình khổng lồ cao 50 thước từ bên trong thoát ly. Một đôi bàn tay to lớn nắm chặt sơn khẩu ở bên hông, dưới tác dụng của lực lượng cường đại, sơn khẩu nhanh chóng bay đi. Hai tòa sơn khẩu cơ hồ đồng thời đổ xuống, không thể nghi ngờ, tòa đại doanh thật sự to lớn. Hai tòa sơn khẩu đồng thời rơi xuống cũng chỉ chiếm một phần mười diện tích, tạo thành hủy diệt tuy lớn nhưng không thể nào tạo nên đà kích chí mạng. Nhưng hai tòa sơn khẩu rơi xuống cũng là một phá hủy lớn, trước sau phát sinh tất cả không tới một chung thời gian. Tất cả phát sinh đều quá nhanh, Phật La nhân tới bây giờ không có khả năng cứu hỏa. Cự thú hiện, Bỉ Mông hiện, Sơn Nhạc đảo, Lương Thảo Thiều, đừng nói là binh lính bình thường không có kinh nghiệm của Phật La, cho dù năm vạn chiến sĩ cũng không có cách vãn hồi tình huống khủng hoảng trước mắt, mà tọa kỵ của bọn họ tại lúc cách lập Tây Tư Trùng Phong đã bị khí thế của thần thú dọa nằm liệt trên mặt đất. Sát, Phượng Hoàng Linh huy động, Diệp Âm Trúc nhanh chóng ra lệnh Trùng Phong, ngoại trừ Tử ra, tất cả Bỉ Mông cự thú dưới chỉ huy của ba đầu Hoàng Kim Bỉ Mông nhanh chóng đánh sâu vào Phật La đại doanh. Tực lực cường hãn làm cho bọn hắn tiến vào đại doanh một lần nữa bỉ mông cự thú đi qua tới đâu có thể thấy huyết vụ tràn ngập tới đó không tham dự trong đó nhưng diệp âm trúc biết dưới hai lần trùng phong của bỉ mông cự thú thương tổn lớn như thế nào người nhẹ nhàng rơi xuống đất diệp âm trúc đứng bên cạnh tử lẳng lặng nhìn bỉ mông cự thú bên trong đại doanh sắc mặt lạnh như băng tử nhìn diệp âm trúc nhíu mày nói âm trúc không thể ham chiến diệp âm trúc gật đầu nói tử ta biết phiền toái cho cậu rồi tử lạnh nhạt cười nói chúng ta đã là huynh đệ sao còn nói những lời này vừa nói tử quang hiện lên thân ảnh của tử tại trước mặt diệp âm trúc đã từ từ nhạt đi bỉ mông cự thú khi trong trạng thái chiến đấu rất điên cuồng rất khó thu liễm chỉ có tử tinh bỉ mông mới có thể tại chiến trường chỉ huy chi hùng sư vô địch này khi bỉ mông nhảy vào đại doanh phật la trung đội rốt cuộc cũng có phản ứng mặc dù bị đạp chết rất nhiều chết trong lửa lớn cũng nhiều vô số nhưng năm vạn quân chính quy cũng coi như đầy đủ có thể tại đây giữ lương thảo thì tướng lãnh tuyệt đối tinh anh trước hết phật la quân đội đã biên chỉnh lại dù dưới tác dụng của hai tòa sơn khẩu rơi xuống phật la quân đội lực chiến đấu giảm nhiều nhưng dưới sự thống lĩnh của các tướng lĩnh phật la bọn họ rất nhanh lao lên đánh về phía bỉ mông cử thú hoàng kim bỉ mông địch tư thấy một con ngựa chạy tới đột nhiên thấy địch nhân quân chính quy địch tư không hoảng sợ mà còn vui mừng đối với hắn mà nói chém giết cùng địch nhân đương nhiên thống khoái hơn phật la viên tướng cầm đầu giống giận nói đứng lại đái lĩnh bỉ mông quân đoàn là vị nào các ngươi không phải đã ký kết hiệp ước cùng chúng ta rồi sao tại sao còn công kích doanh trại của chúng ta địch tư cười hắc hắc nói lão tử mặc kệ hiệp nghị vớ vẩn gì đó không cho chúng ta ăn no lão tử cho các ngươi biết tất cả tiến lên giết cho ta lâu rồi không thoải mái như vậy hắn cũng không phải lâm nguy tùy biến mà trước khi tiến hành lần này diệp âm trúc đã dặn dò kỹ địch tư mặt kim tư áo lợi phật nhất thời cả trung đoàn bỉ mông hóa thành đạo hồng lưu lớn nhanh chóng nhảy vào trong chiến trận tại chiến trường một trăm bỉ mông có thể so sánh cùng một vạn tinh nhuệ trọng trang kỵ binh hay ba nghìn danh long kỵ binh phật la chính quy trung đoàn trước mắt cũng có trọng trang kỵ binh nhưng số lượng chỉ là năm nghìn người mà thôi cho dù trước mặt ngạnh đấu Bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của Bỉ Mông cự thú, càng huống chi khí thế của trung đoàn đã đại giảm, quyết tâm chiến đấu xa xa không đủ. Ba gã hoàng kim Bỉ Mông đại lĩnh hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông, sát thương có thể hình dung kinh khủng như thế nào. Long kỵ binh cùng binh chủng đặc thù của Phật La Vương quốc đều ở tiền tuyến, không có bọn họ tồn tại, đối với Bỉ Mông trên chiến trường chính là một trường chém giết, một hồi đấu cơ nhục. Chiến ý điên cuồng nổi lên, chỉ trong nháy mắt công phu, Bỉ Mông cự thú đã tiến sâu vào trận doanh của đối phương. Tướng lãnh thống soái Phật La cũng có thể nói là thông minh. Biết không thể ngạnh đấu cùng bỉ mông trước mặt, cho nên chỉ huy thuộc hạ tàn ra, đưa bỉ mông vào sâu bên trong để bao vây lại, hy vọng làm tiêu hào lực chiến đấu bỉ mông cự thú. Lúc này cũng không ai cố gắng hỏi tại sao bỉ mông lại công kích chính mình. Lúc này cách lạp Tây Tư đã trở lại, nếu bị 5 vạn đại quân tiến công, chăm bỉ mông cự thú quả thật không thể thoát thân. Nhưng xung quanh lửa đã lan tràn, Phật La nhân chiến trận căn bản không cách nào tổ chức lại, mà đối mặt với chiến tranh cự thú, có ai dám nói chính mình có thể ngăn cản. Hộ vệ thân binh Khố Ní Đức ngơ ngác nhìn cách lạp tây tư với thân thể vô cùng cao lớn, đang cùng bỉ mông cự thú hội hợp trên đường, lại nhìn khói đen ngập trời, lẩm bẩm nói: "Xong hết rồi, tất cả đều xong hết rồi, vốn tưởng rằng cũng không phải một nhiệm vụ khó khăn, ai có thể nghĩ đến cũng gặp phải thú nhân đánh bất ngờ, chẳng lẽ đây là báo ứng của Phật La chúng ta phản bội Mễ Lan ư, thú nhân lại phản bội chúng ta ư?" Khố Ní Đức là thống suất Phật La, cháu của Khố Tư Lạc Nguyên Soái, vừa là xuat phat quân trẻ tuổi nhất, tiền đồ hắn vốn rất tốt. Khố Tư Lặc Đặc Ý đem nhiệm vụ này tương đối dễ dàng, nhưng lại rất trọng yếu giao cho chính cháu mình, chính là sợ hậu cần có thể thất thoát, mà tình cảnh trước mắt cũng là bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng tới, ngay khi thương khố bắt đầu cháy, đại bộ phận quân sĩ Phật La vừa mới ăn cơm chiều. Trong trạng thái đó, ngay cả năm vạn quân chính quy, hoàn toàn có trang bị vũ khí, lấy tình huống hỗn loạn trước mắt, cho dù với năng lực chỉ huy của Khố Ní Đức, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngăn cơn sóng dữ. Oanh lên một tiếng, một đạo thiểm điện đánh xuống mặt đất, nhất thời tạo một cái hố to vừa lúc bỉ mông cự thú vọt tới trước Khố Ni đức trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là ông trời giúp ta ư nếu là như thế ta còn có cơ hội nhưng rất nhanh hắn ý thức được cũng không phải như vậy bỉ mông cự thú đang điên cuồng giết chóc nhất thời trở nên thanh tỉnh một chút chợt quay đầu lại nhìn hướng chiến tranh cự thú cách lạp tây tư tử đứng ngạo nghễ trên lưng cách lạp tây tư một âm thanh đặc hữu của bỉ mông cự thú từ trong miệng hắn phát ra tần suất trầm thấp chấn nhiếp đại não mỗi một bỉ mông cự thú làm bọn hắn từ trạng thái huyết địa cuồng hóa tỉnh táo lại cách lạp tây tư cũng điều chuyển thân hình Đạp trên xác của không biết bao nhiêu Phật La nhân, một lần nữa hướng phương Đông bay đi, có hắn đi phía trước, Bỉ Mông cự thú lực cản giảm đi, bay nhanh hướng phương Đông mà đi, trong chốc lát công phu, từ trận doanh Phật La đi ra ngoài. Mắt nhìn Bỉ Mông cự thú ra khỏi doanh hướng phương Đông chạy đi, Khố Ni Đức cảm thấy đại não trống rỗng, hắn hiểu rất rõ ràng hậu quả của việc phiến doanh bàn bị hủy, đừng nói hắn chỉ là cháu của Nguyên Soái, cho dù hắn là con của Đương Kim Quốc Vương Phật La Vương quốc, cũng không có khả năng thoát khỏi trách nhiệm. Đuổi theo, đuổi theo cho ta đem lũ thú nhân tạp chủng giết chết cho ta nếu không đuổi được các ngươi cũng đừng nghĩ tới còn mạng giết gào một cách điên cuồng khố ni đức mang theo trọng kiếm của mình xông ra ngoài năm vạn quân chính quy sau khi bỉ mông cự thú quân đoàn thối lui thương vong lên đến hơn bốn ngàn mặc dù có một bộ phận là chết ở dưới chân cách lạp tây tư nhưng cũng biểu hiện sát thương lực kinh khủng của bỉ mông cự thú không thể không nói khố ni đức là một vị tướng lãnh rất vĩ đại mặc dù ngồi phía sau chủ trì đại cục nhưng trong huấn luyện quân đội cũng rất nghiêm khắc vì nguyên nhân này khi hắn ra mệnh lệnh ít nhất còn có hai vạn chiến sĩ phản ứng tới, đi theo Khô Ni Đức cùng đồng thời hướng đến phương hướng mà Bỉ Mông Cự thú rời đi đuổi theo. Trong đó bộ phận xung quanh đều tụ tập lại, miễn cưỡng tổ chức thành một trì kỵ binh. Bỉ Mông Cự thú rút lui cũng nhanh như khi đến, chỉ trong chốc lát công phu đã chạy xa. Khô Ni Đức chỉ có thể cho mắt nhìn khoảng cách trước mắt giữa mình và Bỉ Mông Cự thú càng ngày càng xa. Cho dù hắn dùng tọa kỵ nhanh nhất cũng không thể đem khoảng cách đó gần lại. Không, không thể để cho bọn họ chạy đi. Nếu không làm sao giải thích cho cấp trên? Cứu hỏa coi như không có khả năng phải biết rằng hậu cần bổ cấp lương thảo rất quan trọng, là nửa năm thu thuế của toàn Phật La Vương quốc, để duy trì 50 vạn đại quân tiến hành chiến tranh trong 3 tháng tự dưng biến mất, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt. Ở xa Bỉ Mông cự thú quân đoàn đột nhiên biến mất trong một mảnh rừng rậm, Khố Ni Đức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cũng từng lĩnh binh lính tham dự chiến đấu cùng thú nhân, rất hiểu rõ ràng khuyết điểm của Bỉ Mông cự thú. Mặc dù Bỉ Mông cự thú có năng lực nhảy đánh xuất sắc, tốc độ chạy cũng nhanh, nhưng khuyết điểm của bọn hắn là vì thân thể vô cùng to lớn. Trong rừng rậm muốn hoàn toàn triển khai tốc độ là không có khả năng, ngược lại đối với Kỵ binh, tốc độ rất nhanh. Phát hiện điểm này, Khố Ni Đức không nhịn được, tinh thần đại trấn mệnh lệnh cho thuộc hạ tăng tốc đuổi theo, mắt thấy khoảng cách đến phiến rừng rậm đã càng ngày càng gần. Trong thời điểm này thì một tiếng giống trầm thấp đột nhiên vang lên, Khố Ni Đức mơ hồ đã thấy trước mắt, cây trong rừng có quang mang phát ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên một mảnh phong duệ khí đã đập vào mặt. Khố Ni Đức phản ứng rất nhanh, trọng kiếm trong tay lập tức huy khởi, một đạo đấu khí màu xanh bao lấy thanh kiếm đương lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, một cổ lực mạnh từ trên tay truyền đến, suýt nữa đem trọng kiếm đánh văng ra. Lúc này hắn mới nhìn thấy vũ khí công kích mình là một cây trịch mâu trầm trọng. Trịch mâu chiều dài ước chừng tổng cộng hai thước, hai đầu phồng Duệ một cổ cảm giác đặc thù từ trịch mâu truyền đến, dường như cả người mình đều trở nên trì trệ. Không để hắn phản ứng, hắn đột nhiên phát hiện bản thân trở nên chống trải, Ngay sau đó, thân mềm nhũn, người đã từ tọa kỵ bị quang xuống. Khốn Ni Đức có năng lực cản trịch mâu, nhưng cũng không có nghĩa là tọa kỵ của cũng có thể ngăn trở. Trịch Mâu kia từ tọa kỵ hắn xuyên qua rác mã mà vào, lực lượng quá mạnh cũng đem giáp mã trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng dạng với hắn còn có Phật La chiến sĩ bên người hắn, ít nhất hơn 300 danh chiến sĩ cùng tọa kỵ cùng đồng thời bị Trịch Mâu cường lực đánh ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, phía sau Phật La chiến sĩ bởi vì tiến công quá nhanh, cùng với các chiến sĩ đã ngã xuống đất phía trước dồn cùng một chỗ, trong lúc nhất thời một cảnh hỗn loạn giữa người với ngựa. Trịch Mâu cường lực làm khốn đi Đức trước hết nghĩ đến hùng nhân đến từ sở La môn pháo đài, mặc dù một ít binh chủng loài người cũng biết phối hợp Trịch Mâu thủ Nhưng nếu là trịch mâu do loài người sử dụng không thể nào có được cường lực như thế. Phải biết rằng bây giờ khoảng cách giữa bọn họ và rừng rộng khoảng chừng 400 thước, chút lực của loài người căn bản không đủ đem trịch mâu tống xuất ở khoảng cách như thế. Không đợi Khố Ni Đức có thời gian tự hỏi, một mảnh trịch mâu lại sạch qua, mấy trăm tính mạng của Phật La Nhân lại biến mất. Nương theo tiếng gầm gừ trận trận trầm thấp, Khố Ni Đức thấy được một thân ảnh cường tráng cao đến năm thước trong rừng. Đúng vậy, chính là hùng nhân, nhưng lại là hùng nhân tối cường đại Hơn trăm đầu hùng nhân thật lớn đang từ trong rừng chậm rãi đi tới, trịch mâu từ sau lưng bọn họ bay ra, trong mắt Khố Ní Đức, phiến rừng rậm trước mắt nhất thời biến thành kinh khủng. Bị quân Pháp xử trí, so với lập tức chết ở chiến trường thì tốt một chút, ít nhất chính mình phải đem tin tức kinh người trước mắt cho thúc phủ biết. Phật La hướng Mễ Lan dụng binh, phòng ngự cùng thú nhân chiến thần bộ lạc tự nhiên trở nên yếu ớt chưa từng có. Nếu thú nhân tộc lợi dụng lúc này hướng Phật La phát động tiến công, kết quả như thế nào, hắn không dám tưởng tượng, cho dù chính mình có thể chết, cũng phải nhắc nhở thúc phủ Nghĩ vậy, Khố Ni Đức rốt cuộc không truy kích bỉ mông cự thú nữa, giống hạ lệnh lùi lại. Trịch mâu từ trong rừng bay ra, Phật La Nhân bỏ lại hơn 1.500 cổ thi thể, rốt cuộc triệt ly khỏi nơi kinh khủng này. Khói đen dày đặc cho dù xa như thế cũng rõ ràng có thể thấy được, hậu cần bổ cấp của Phật La đã mất hết rồi, chính là bổ cấp cho 50 vạn đại quân trong 3 tháng cơ đấy. Khi Phật La Nhân hoàn toàn từ chiến trường triệt ly, biến mất tại phương xa. Trong rừng cự hùng mới hoàn toàn đi ra, số lượng cự hùng rất ít, chỉ có 200 mà thôi Từ phía sau bọn họ, 500 thụ yêu đức lỗ y cầm trong tay trịch mâu đứng hai bên. Trên người bọn họ một vòng quang mang màu vàng nhạt nhạt bao vòng quanh. Hoàng quang này cũng không phải do năng lực thiên phú của thụ yêu đức lỗ y tạo ra mà là đến từ cự hùng bên người. Đương nhiên cũng không phải chính thức từ hùng nhân mà là đến từ cầm thành lợi chảo đức lỗ y. Dựa vào thiên phú dị năng giít gào của lợi chảo đức lỗ y làm lực lượng của thụ yêu đức lỗ y trong nháy mắt tăng lên 30%. Cho nên mới làm cho thanh cấp cường giả khố ni đức cũng suýt nữa không cách nào ngăn cản đều là đức lỗ y bọn họ phối hợp lẫn nhau đã đạt tới hiệu quả rất cao diệp âm trúc bọn họ cũng từ hai bộ phận đức lỗ y đi ra bên cạnh hắn thủ lĩnh các hệ chiến sĩ của cẩm thành đều có mặt lan tông tông chủ lần này đại lĩnh chiến sĩ đông long bát tông đến đây lan thanh nhị không được hỏi âm trúc tại sao chúng ta không được toàn lực ra tay truy binh này bất quá còn thừa hơn vạn hơn nữa đã khiếp đảm nếu chúng ta toàn lực ra tay cho dù đưa bọn họ toàn bộ quét sạch cũng không phải là vấn đề diệp âm trúc mỉm cười không để hắn mở miệng bên cạnh áo lợi duy lập đã thấy hắn trả lời. Bởi vì mục đích của chúng ta lần này cũng không phải muốn liều mạng cùng đối thủ. Sau khi được dò xét bởi ác điều Đức Lỗ Y, nhân số của Phật La chừng 15 vạn, mặc dù đại bộ phận đều phụ trách hậu cần bổ cấp hậu, nhưng số lượng lại không ít, lần này chúng ta đã gây cho bọn họ tổn thất thật lớn. Diệt hậu cần bổ cấp của Phật La, tương đương với cứu lấy binh cương phía Đông Mễ Lan, nhiệm vụ đạt thành là điều kiện tiên quyết, nếu thất bại sẽ mang đến lực cản cho hành động của chúng ta sau này. Quan trọng là Phật La nhân đã thấy Bỉ Mông cự thú cùng hùng nhân chiến sĩ của bọn họ phối hợp chiến đấu. Nếu ngài là Phật La thống xuất thì ngài nghĩ như thế nào? Lan Thanh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng. Ngươi nói là, để cho Phật La nhân tưởng rằng thú nhân công kích hậu cần của bọn họ sao? Diệp âm trúc tiếp lời nói. Bây giờ là đông quý, cũng là thời điểm thú nhân tộc thiếu lương thực nhất. Hàng năm lúc này thú nhân tộc đều hướng tới 3 quốc gia gần cực Bắc Hoàng Nguyên phát động cuộc chiến đông quý. Phật La chính là một trong số tam quốc gia đó. Lần này không biết làm địch Á Tư so ba phương pháp gì cùng thú nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Nhưng từ nhiều năm nay Phật La cùng thú nhân tộc dù sao là quan hệ đối địch, thú nhân đột nhiên xuất hiện, còn hủy kho lương của bọn họ, không có thiêu cháy kho lương nhưng cũng khiến cho Phật La đại quân ở phía trước khủng hoảng. Dưới tình huống này cho dù Phật La vương nhất định tín niệm như trước trong cuộc chiến tranh lần này, nhưng vì bảo vệ nội địa Phật La, bọn họ cũng phải đem một bộ phận trong đội quân nơi tiền tuyến của Phật La hồi về để củng cố. Đồng thời lần này lương thảo bị hủy trầm trọng bởi chúng ta, việc bổ cấp của 50 vạn đại quân bọn họ sẽ là vấn đề nghiêm trọng, cho dù sẽ không sinh ra đã kích tính hủy diệt cũng sẽ làm chậm lại việc dụng binh của Phật La đối với Mỹ Lan. Mai Tông chủ Mai Như Kiếm mỉm cười nói, hay cho kế vây ngụy cứu triệu, không xung đột cùng Phật La, thậm chí không cần hiệp đồng tác chiến cùng Mỹ Lan nhân, mà có thể bước lui Phật La nhân. Âm Trúc thật sự là hảo mưu kế. Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp nhìn nhau cười. Vốn ta chỉ là muốn tiêu hủy lương thảo của đối phương mà thôi, nhưng sau khi thương nghị với Áo Lợi Du Lạp đại ca, mới nghĩ ra kế này. Lúc này Phật La không có thể toàn lực dụng binh đối phó với Mỹ Lan, chúng ta cùng Mỹ Lan đế quốc đã hoàn thành hiệp nghị hợp tác. Kỳ thật cái mà làm cho Diệp âm trúc vui vẻ nhất là hắn lấy từ Phật La đại danh rất nhiều vật tư. Mặc dù khải giáp, vũ khí không thể so sánh với kiệt tác của ải nhân tộc đại sư, nhưng quý tại số lượng, các loại tư nguyên cũng đủ trang bị mấy cái quân đoàn của cầm thành. Hơn nữa, thiệt hại trầm trọng của Phật La lần này, đối với việc kiến thiết cầm thành trong tương lai, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng rất trọng yếu. Tốt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát, đây là một phần lễ vật chúng ta đưa cho Phật La, đương nhiên còn xa mới đủ Cầm thành hỗn biên quân đoàn sau này trở thành ác mộng của Phật La cũng là mấu chốt để thay đổi trạng chiến tranh đại lục. Ngoại trừ bọn họ, không ai vào trong rừng rậm, không có cách gì biết hướng đi chính thức của tri quân đội này. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên được tin tức thì đã là hát 2x audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Phật La tiền tuyến, khi Nguyên Soái Phật La Vương Quốc Khố Tư Lặc biết được tin tức thì đã là hai ngày sau rồi. Trung quân đại tướng khố tư lặc nhìn cháu mình trước mặt bùn đất đầy người khải giáp tổn hại vẻ mặt đầy máu cả người thân thể đều run rẩy hắn run rẩy vì chỉ có một nguyên nhân bên trong trướng ở hai bên tướng lãnh các lộ quân đoàn của phật la đều câm như hến trên mặt thần sắc một mảnh ngương trọng ngươi nói cái gì ngươi nói một lần nữa xem khố tư lặc không chỉ có thân thể run rẩy tâm hắn cũng đồng dạng rung động nguyên soái trung tâm hậu cần bổ cấp của chúng ta đã bị thiêu rồi ngoại trừ một số bị cướp đi cơ hồ không còn gì cả khố nhĩ đức coi như là tiêu rồi hắn biết mình đã phạm đại tội không có khả năng sống sót vừa nói xong thì đứng lên ngươi nói lương thảo xong hết rồi ư toàn bộ 5 vạn đại quân quân đoàn dự bị tới 10 vạn thủ hộ lương thảo xong hết rồi ư âm thanh khố tư lặc trật để cao vậy ngươi như thế nào còn sống ngươi như thế nào không có bị hủy cùng lương thảo hắn chỉ có thể giống một câu cuối cùng như vậy khố nhĩ đức cười khổ một tiếng bởi vì ta phải đem tin tức này cho ngài ta biết mình đã phạm tội lớn ngập trời như là ta phải đưa tin này đến cho ngài tin tức cái con khỉ khố nhĩ đức ngươi đúng là khốn kiếp mà đó là lương thảo của 50 vạn đại quân cơ đấy ta không muốn nghe ngươi giải thích lý do gì người đâu đem khố nhĩ đức đi xử tử cho ta thúc thúc xin ngài nghe ta nói xong khố nhĩ đức dùng sức tránh một cái để lui tên thân binh một lần nữa quỳ xuống mặt đất khố tư lặc giận dữ như thế nào ngươi còn dám phản kháng sao khố nhĩ đức lắc đầu nói không ta không phản kháng thúc thúc có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời ta thưa với ngài xin mời ngài nghe chuyện này quan hệ đến sinh tử tồn vong phật la ngài cũng nói Trong trung tâm Hậu Cần bổ cấp chúng ta có dưới tay 15 vạn quân nhân, nhưng là như thế này, chúng ta không có thể bảo vệ Lương Thảo, bảo vệ cho Hậu Phương. Tại sao ư? Chẳng lẽ ngài không muốn biết vì lý do gì địch nhân cũng có thể đi tới chúng ta từ phía sau, hủy diệt Hậu Cần bổ cấp của chúng ta ư? Khố Nhĩ Đức dù sao là cháu duy nhất của Khố Tư Lặc, Khố Tư Lặc cả đời không có con, vẫn luôn đặt hy vọng lên người đứa cháu này, thậm chí coi như con ruột của mình. Mặc dù hắn không phải như Mã Nhĩ Đế Ni và Tây Đa Phu, nhưng tại Phật La Vương quốc coi như là một trong thủ lãnh quân phương nghe cháu nói như vậy tâm tình khố tư lạc rốt cục ổn định một chút tốt ngươi nói đi đến tột cùng địch nhân là cái dạng gì mà hủy đi bổ cấp của chúng ta khố tư lạc kiềm nén lửa giận đi tới chỗ của mình ngồi xuống khố nhĩ đức hít một khẩu khí nói hai ngày trước buổi tối trong khi chúng ta vừa mới ăn xong cơm chiều không có gì dự triệu thậm chí không có một tin tức gì truyền đến từ tứ phương vọng tháp lửa cơ hồ nổi lên bên trong một nửa thương hố. dưới tình huống này bên trong đại danh nhất thời trở nên một mảnh hỗn loạn khi ta chỉ huy quân đội chuẩn bị cứu hỏa và tìm kiếm nguyên nhân phát hỏa đột nhiên một cái thương khố bị bể tan tành một đám địch nhân giết đến bọn họ số lượng ước chừng khoảng trăm người khố tư lạc dẫn giữ cười gằn trăm người ư ngươi không phải nói chính là trăm người này hủy đi hậu cần bổ cấp của chúng ta chứ khố nhĩ đức gật đầu trong mắt toát ra một tia sợ hãi mãnh liệt vâng thúc thúc chính là trăm người này đã mang đến cho chúng ta đả kích có tính cách hủy diệt bởi vì bọn họ có bỉ mông cự thú lục chiến vô địch cái gì lúc này không chỉ có khố tư lạc kinh ngạc chung quanh đông đảo tướng lãnh cũng truyền đến một tiếng kinh hô lần này có thể tham dự cuộc chiến chống mỹ lan Không thể nghi ngờ các tướng lãnh đều là nhân vật kiệt xuất nhất của Phật La Vương quốc. Bọn họ cơ hồ đều đã trải qua chiến tranh Bắc Cương, cùng thú nhân tộc không ngừng chiến đấu mà luyện ra. Có thể nói, tướng lãnh này không có một ai không hận thú nhân, đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ chiến đấu lực của bỉ mông cự thú. Không, không có khả năng, chúng ta đã cùng chiến thần pháo đài đạt thành hiệp nghị hợp tác, hơn nữa không lâu sau sẽ trợ giúp vận tống vật tư cho bọn họ, thú nhân tộc như thế nào có thể tại lúc này công kích hậu phương chúng ta, nhất là trung tâm bổ cấp ở phương Tây, việc này quyết không có khả năng hồ nhĩ đức kích động nói thúc thúc đây là sự thật ngoại trừ bỉ mông cự thú còn ai có thể bằng vào trăm người có thể tung hoành trong quân ta cũng không biết bỉ mông cự thú này từ đâu mà đến ta làm sao cũng không biết chúng ta cùng chiến thần đã đạt hợp tác hiệp nghị nhưng việc là như thế này chúng ta đã đối mặt với sự điên cuồng giết chóc của bỉ mông cự thú dẫn đầu là ba con hoàng kim bỉ mông thúc thúc chẳng lẽ ngài quên sao lúc trước tại chiến trường thú nhân chính ngài đã chỉ vào chiến trận của đối phương nói cho ta biết bỉ mông cự thú là cái dạng tử địa gì ta làm sao có thể nhận lầm đây Nguồn chi lực chiến đấu của bỉ mông cự thú có chủng tộc nào có thể so sánh cùng. Khố Tư Lạc chấn động, sau đó tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Ngươi nói tiếp đi, khi đó trong tay ngươi có mười mấy vạn đại quân, cho dù là trăm bỉ mông cự thú cũng không phải sức đánh một trận, Khố Nhĩ Đức nói. Đúng vậy, dựa theo nhân số mà nói, mặc dù bỉ mông cự thú số lượng không ít, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có trăm mạng, với mười mấy vạn đại quân của chúng ta, hẳn là có thể đưa bọn họ giết chết chính là dẫn đầu bỉ mông cự thú còn có một ma thú thật lớn và mạnh mẽ, hình dáng ma thú này trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng ta có thể dám chắc, cho dù là hoàng kim bỉ mông cũng không cách nào so sánh cùng với hắn. Ma thú nọ thân dài hơn trăm thước, cao gần 40 thước, thân thể rộng lớn tựa như một tòa núi nhỏ, đỉnh đầu có một cái sừng. Khi nó tiến công, đừng nói là chúng ta, ngay cả bỉ mông cự thú cũng không có khả năng ngăn cản. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trận hình quân ta vốn là bối rối, căn bản không cách nào ngăn cản bỉ mông cự thú trong nửa phút thời gian so với hoàng kim bỉ mông còn mạnh hơn khố tư lặc sửng sốt một chút bản thân hắn là một long kỵ tướng nhưng lại là tử tinh long kỵ tướng duy nhất trong phật la vương quốc hoàng kim bỉ mông có thể so với cự long chín cấp đó là ma thú cao nhất tồn tại mạnh hơn chúng sẽ là cái dạng ma thú gì khố tư lặc hỏi tiếp khố nhĩ đức ngươi dám chắc không có nhìn lầm chứ ta dám chắc nếu không có ma thú này tồn tại tổn thất của chúng ta cũng không có quá lớn thúc thúc ma thú này ta nhìn qua có chút quen mắt tựa hồ đã nhìn thấy nó ở nơi nào nhưng lại có chút mơ hồ nghĩ không ra chính là thực lực hắn thật sự quá kinh khủng, ngay cả đại doanh của chúng ta cũng bị hắn quang đi, đạp chết không biết bao nhiêu chiến sĩ của chúng ta, ngay cả núi cũng bị phá bởi ma thú, Khố Tư Lặc hít một hơi, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ năng lực của cháu hắn, bất quá cho tới nay, Khố Tư Lặc hy vọng cháu hắn có thể tiếp nối cơ nghiệp của hắn. Năm nay Khố Nhĩ Đức đã 35 tuổi, trong tướng lãnh cùng tuổi không ai giỏi hơn hắn. Nếu không Khố Tư Lặc cũng sẽ không giao cho hắn trấn thủ hậu cần đại doanh, một nhiệm vụ trọng yếu. Đúng vậy, cháu mình nếu không phải gặp lực lượng không thể chống đỡ thì như thế nào trở nên chật vật như thế hắn không có khả năng không biết tầm quan trọng của hậu cần bổ cấp khố tư lạc trầm giọng nói sau đó thì sao bỉ mông cự thú như thể bỏ chạy ngươi không có dẫn người truy kích ư khố nhĩ đức nói có chứ bởi vì ta biết bổ cấp của chúng ta rất quan trọng cho nên lập tức dẫn người cứu hỏa hy vọng có thể cứu được càng nhiều lương thảo khố tư lạc gật đầu ngươi làm đúng nếu vậy thì cũng không hoàn toàn mất hết khố nhĩ đức cười khổ nói trong khi bỉ mông cự thú giết chóc trong danh bàn quái thú đem một quả núi lớn đạp xuống đất không biết nó làm như thế nào chúng ta hai bên cũng đồng thời ngã xuống ngài tưởng tượng xem tình huống như vậy tạo hỗn loạn cho chiến sĩ chúng ta lúc này ta biết chúng ta rốt cuộc không có cơ hội cứu hỏa ta lập tức quyết định đái lĩnh toàn quân đi bắt bỉ mông cự thú nhưng tình huống lại không như ta nghĩ lực chiến đấu của bỉ mông cự thú thật sự quá mạnh mẽ mà chiến sĩ chúng ta đang trong kinh hoàng không cách nào phát huy lực chiến đấu khi đó đầu quái thú thật lớn một lần nữa nhảy vào vòng chiến cho tới nay sau khi cuồng hóa bỉ mông cự thú đều mất đi khống chế Nhưng dưới tác dụng của một âm thanh đặc thù thì tỉnh táo lại, sau đó cùng nhau lao ra doanh bản hướng phương đông mà đi. Khi ta mang binh truy kích, nửa đường gặp thú nhân tộc hùng nhân Trịch Mâu bộ đội, bởi vì không biết số lượng ẩn núp trong rừng là bao nhiêu thú nhân, ta chỉ có thể lui lại. Nghe xong Khố Nhĩ Đức nói, Khố Tư Lạc dường như thấy được tình huống lúc ấy, hắn nghĩ, nếu mình là Khố Nhĩ Đức mình cũng sẽ làm như thế, cũng không làm tốt hơn Khố Nhĩ Đức, nhất thời hắn vài phần bớt giận đối với cháu hắn. Khố Nhĩ Đức tiếp tục, cho đến khi ta trở lại bản doanh, thật vất vả mới dẫn người dập được lửa nhưng chỉ cứu được một phần tất cả lương thảo truy trọng khải giáp quân giới đều biến mất không thấy ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại cho tới bây giờ ta cũng không có hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khố tư lạc trầm mặc bên trong trướng tất cả tướng quân cũng đều lâm vào trầm mặc nếu những gì khố nhĩ đức miêu tả là thật đối với phật la mà nói quả thực thật là đáng sợ quân đội thú nhân tộc đã đến tây cương phật la chỉ có một giải thích đó chính là thú nhân tộc chiến thần bộ lạc thừa dịp bên trong phật la không người Hướng Phật La phát động chiến tranh, ít nhất là có quân đội bên trong vương quốc, ngay cả Bỉ Mông quân đoàn đã có mặt với hơn trăm người, có thể thấy được lần này chiến thần pháo đài là cường đại cỡ nào. Ánh mắt Khô Nhĩ Đức kiên định nhìn thúc thúc hắn, Nguyên Soái đại nhân, ta chết cũng không đủ, nhưng xin ngài nhất định phán đoán chính xác. Công kích Mễ Lan cố nhiên trọng yếu, nhưng phía sau chúng ta không an toàn, làm thế nào để cho tướng sĩ chúng ta nơi tiền tuyến liều mạng chiến đấu? Ngài cần phải liên lạc nhanh nhất với hậu phương và đưa ra phán đoán. Khố Tư Lặc hít một hơi, hắn biết, lần này phiền toái rất lớn thanh quang trong mắt chật lóe trầm thấp niệm vài câu chủ ngữ một gã trung niên tóc dài màu xanh xuất hiện trước mặt hắn ông bạn già tìm ta có chuyện gì ngươi tự hồ không có đang chiến đấu nha tóc xanh áo xanh phóng thích một tầng khí tức kinh khủng đó là khí tức cự long hơn nữa là cự long cấp chín trung niên nhân xuất hiện trước mắt đúng là ma thú của khố nhĩ đức chính là hách nhĩ mạng cự long hệ phong cấp tuc cu long hon nua la cu long cap 9. cũng là cu long he phong cap 9, cung la mot trong trưởng lão phong long thành lão bằng hữu chúng ta gặp phải phiền toái rồi khố nhĩ đức ngươi đem chuyện liên quan đến ma thú đặc thù Miêu tả lại một lần nữa cho Hách nhĩ Mạn. Khố Nhĩ Đức bắt đầu kể lại diễn biến lúc đó cho Hách nhĩ Mạn. Nghe Khố Nhĩ Đức nói xong, Cự Long Hách nhĩ Mạn nhất thời lâm vào trầm tư, trong mắt quang quang chợt lóe, hắn dường như nghĩ tới, chẳng lẽ là nó, Khố Tư Lặc, ta có thể dám chắc, cháu ngươi gặp phải thú nhân đến từ Chiến Thần Bộ Lạc. Đây là tin tức mà Khố Tư Lặc e sợ nhất, không kịp đợi đã hỏi tới tại sao. Hách Nghĩ Mạn sắc mặt ngưng trọng nói, "Khố Tư Lặc, ta hỏi ngươi, tộc trưởng của thú nhân Chiến Thần Bộ Lạc có hình dáng gì?" Lời vừa nói ra, Khố Nhĩ Đức là người thứ nhất phản ứng đúng vậy hách nghĩ mạng tiền bối nói đúng ta nhớ ra rồi hình dáng của quái thú kia cùng tộc trưởng chiến thần bộ lạc giống nhau như đúc tộc trưởng chiến thần bộ lạc đại biểu cái gì ở đây đông đảo tướng lãnh kỳ thật cũng không biết nhiều dù sao chiến thần bộ lạc cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi nhưng khố tư lạc làm nguyên soái tự nhiên phải biết chẳng lẽ là chiến thần bộ lạc trong truyền thuyết một trong tứ đại thần thú thú nhân tộc bài danh đệ nhị là chiến tranh cự thú ư đang khi khố tư lạc nói đến bốn chữ chiến tranh cự thú toàn trường nhất thời rung động ánh mắt mỗi người cũng không tự giác toát ra một tia sợ hãi chiến tranh cự thú là cái dạng gì cùng thú nhân giao tranh nhiều năm nhiều ít bọn họ đều nghe nói qua thú nhân chiến thần bộ lạc mỗi lần phát động tiến công đều cao hô lên chiến thần vạn tuế hô vô thành không phá bốn chữ này cũng không đại biểu thú nhân chiến thần bộ lạc thành không phá mà là tín phụng đồ của bọn hắn chiến tranh cự thú trong truyền thuyết thần thánh cự long cũng không thể công phá phòng ngự cơ hồ nổi danh cùng đứng đầu tứ đại thần thú là tử tinh bỉ mông trùng phong vô kiên bất tồi vô vật khả phá phòng ngự đây đều là hình dung đối với chiến tranh cự thú Do chiến tranh cự thú đái lĩnh bị mông cự thú quân đoàn thì có lực lượng gì có thể chặn được. Khố Tư Lạc hướng hách nhĩ mạn đề xuất một cái ánh mắt dò hỏi, sau đó Khố Tư Lạc quyết định thật nhanh, "Khố Nhĩ Đức, nếu ngươi thật sự đối mặt với chiến thần bộ lạc, trong truyền thuyết là thần thú cấp 10, vậy lần này thất bại có thể tha thứ. Hơn nữa trong thời gian ngắn đem tin tức đưa đến cho ta cũng tính là có công, mặc dù công không tới, nhưng vì bệ hạ chưa có quyết định gì, ta cho phép ngươi tạm thời đói tội lập công." Khố Nhĩ Đức không nghĩ tới mình gặp đại nạn nhưng không chết, hắn biết việc này cũng không phải bởi vì thúc thúc hắn che chở mà là bởi vì tin tức mà mình mang về quả thật cũng đủ rung động hắn lập tức cung kính đáp ứng một tiếng lùi lại một bên khố tư lạc trầm giọng nói truyền mệnh lệnh ta hai quân tả tiền phong hữu tiền phong thu long trở về trung quân lui về phía sau trăm dặm trước khi ta trở về bất luận ai cũng không được vọng động tất cả phật la sẵn sàng chuẩn bị hành quân nhanh nhất chúng tướng cùng hô lên vâng nguyên soái đại nhân khố tư lạc ánh mắt chuyển hướng hách nhĩ mạn, ma pháp đưa tin không cách nào chỉ rõ tình huống cụ thể lão bằng hữu phiền toái ngươi đi một chuyến cùng ta Hơn nữa nhất định phải nhanh, hách nghĩ mạng gật đầu nói. Chiến tranh cự thú xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái tin xấu thật lớn, chúng ta bây giờ đi. Bằng vào tốc độ nhanh nhất của long tộc, ta nghĩ trong vòng hai ngày, ta có thể mang ngươi về luân tát thành. Áo lợi duy lạp hương phấn nói, âm trúc, tin tức tốt, diệp âm trúc mỉm cười nói. Có đúng tiền tuyến đại quân Phật La tạm thời dừng lại công kích rồi hay không? Áo lợi duy lạp hướng diệp âm trúc vươn ngón cái đúng vậy phật la đại quân tạm thời lùi lại áp lực đối với quân đoàn phương đông giảm đi xem ra lựa chọn của chúng ta là chính xác diệp âm trúc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang bây giờ không phải là lúc cao hứng mặc dù phật la quân đội tạm thời lui về nhưng trong chiến lược phải làm cho bọn hắn tiếp tục kéo dài tràng chiến tranh này nếu không một khi làm địch á tư đế quốc thất bại phật la sẽ phải nghênh đón sự trả thù một cách điên cuồng của mỹ lan phật la đem vận mệnh của mình đặt hoàn toàn trong cuộc chiến tranh này bọn họ sẽ không bởi vì lương thảo bị đốt cháy mà dễ dàng lui lại Chúng ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn bước tiến của bọn họ về hướng Mễ Lan, đồng thời khêu dậy nghi kỵ giữa Phật La cùng thú nhân Chiến Thần Bộ Lạc. Áo Lợi Duy Lạp thu liễm nụ cười trên mặt. "Đúng vậy, lần này ít nhất nửa tháng lương thảo của 50 vạn đại quân Phật La Vương quốc bị chúng ta đốt cháy, đó là một tổn thất thảm trọng, nhưng chưa đụng tới cơ bản. Đại lục đã hòa bình trong nhiều năm, bất luận quốc gia nào đều có không ít tích xúc. Ta nghĩ không lâu sau, một nhóm lương thảo khác sẽ chuyển vận đến, vì trợ giúp tiền tuyến, Phật La tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Âm Trúc, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" diệp âm trúc mỉm cười nói đại ca huynh đã quên ưu thế của chúng ta sao vừa nói hắn ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại bầu trời xanh trải rộng hôm nay khí trời quá tốt mặc dù như trước rét lạnh nhưng ngàn dặm không mây nắng sáng rỡ mang đến nhiều điểm ấm áp cho chiến sĩ cẩm thành áo lợi duy lạp trong lòng vừa động ngươi nói là không trung ư diệp âm trúc trầm ngâm nếu ta nhớ không nhầm có lần huynh đã nói không quân là một lực lượng rất khó tổ chức bởi yêu cầu về mọi mặt quá cao giống như đế quốc mỹ lan các huynh bao nhiêu năm cố gắng cũng chẳng qua chỉ tập hợp được năm trăm chuẩn long lại còn bị phá hủy một lần bởi tay ta áo lợi duy la cười gượng ta nhớ chứ tổn thất đó hiểm đến mức khiến ra ra ta phải thổ huyết bởi đó là đội long kỳ binh kiêu hãnh cũng là át chủ bài của đế quốc mễ lan chúng ta vai trò của nó trong quân đội thực sự rất lớn thế mà kết quả lại hoàn toàn bị vùi dập chỉ bởi một khúc long tường thao diệp âm trúc nhìn y còn vương quốc phật la liệu có lực lượng không quân như thế không áo lợi duy lạp lắc đầu không có khẳng định là không vương quốc phật la chỉ có mấy con rồng lớn nhưng không dùng làm không quân ngoài mễ lan chúng ta Chỉ có Lam Địch Á Tư mới có lực lượng như vậy." Diệp Âm chúc cười, nhãn thần người sáng trí tuệ, "Thế thì dễ quá, chúng ta sẽ tổ chức một mạng lưới tình báo sau lưng đại quân Phật La. Chẳng phải họ cần cung cấp lương thảo đó ư? Mỗi lần họ vận chuyển lương thực, chúng ta tiêu diệt một lần. Lực lượng chúng ta không tới 3000 người, chỉ có dùng cách đánh du kích là hợp nhất. Nếu có mạng tình báo đưa tin, để đảm bảo sẽ cắt đứt tuyến cung cấp hậu cần của Phật La." Mắt áo Lợi Duy lạp sáng lên, "Ý hay lắm, cứ thế đi." Người Phật La muốn lương thảo thì chỉ còn cách phái cả đại quân ra bảo vệ đường vận chuyển mới ổn. Họ cũng không thể chịu nổi đòn thần thú siêu hạng của chúng ta, có điều, diệp âm chúc khẽ cho mày. Có điều gì, đại ca, về quân sự huynh hơn ta nhiều truc khe cho có vấn đề gì cứ nói ra, huynh đệ cùng bàn bạc, áo lợi duy lạp mỉm cười lắc đầu. Bài vở quân sự thì ta hơn đệ, quả cũng có mạnh hơn đệ về điều phối, nhưng xét toàn diện thì ta vẫn thua xa. Nếu ta đoán không sai, e rằng toàn bộ bản đồ của vương quốc Phật La giờ đã in sâu trong đầu đệ bao gồm cả so sánh lực lượng giữa chúng ta với họ nữa kế hoạch thế nào chắc chắn đệ đã có chú ý diệp âm trúc mỉm cười nói thực tình điều này phải cảm ơn tây đa phù trước kia ông ta từng nói với đệ quân hai bên đánh nhau tình báo là khâu quan trọng nhất chỉ có mạng lưới tình báo tốt hoàn toàn nắm chắc hoạt động của đối phương thì mới đưa ra được kế hoạch tốt nhất đại ca điều huynh lo là gì vậy diệp âm trúc lộ ra ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường tâm trí như bừng tỉnh có phải huynh muốn nói người phật la sẽ đục thuyền cùng chìm không họ sẽ đơn phương tuyên chiến với mỹ lan lấy chiến tranh nuôi chiến tranh cướp đoạt lương thảo của mỹ lan áo lợi duy lạp gật đầu khi đã bị ép đến thế tuyệt vọng thì đó là đối sách tốt nhất rút lui bảo vệ lương thảo sẽ tạo cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi vì vậy nếu nguyên soái phật la đủ thông minh nhất định sẽ chọn cách công kích miền đông nước ta không phì nhiêu như bình nguyên phổ lợi á nhưng đại quân ngoài trận tiền thêm một dạ lương thảo là thêm một phần sống sót diệp âm trúc hơi trong mày suy tính lúc trước đúng là không tính đến chuyện này mắt hắn lại sáng lên trí hóc bắt đầu tính toán đại ca Theo tình hình hiện giờ thì lương thảo của quân Phật La sẽ cầm cự được mấy ngày. Áo Lợi Duy Lạp suy nghĩ, đoạn thận trọng, nửa triệu quân tốn kém lương thực lắm. Theo lẽ thường, lương thảo Phật La mang theo giỏi chỉ 3 hoặc 5 ngày nữa là hết. Nếu hết sức tiết kiệm, dài nhất cũng chỉ kéo thêm được 3 ngày. Diệp Âm chúc gật đầu, có nghĩa là sau 8 ngày nữa quân lính Phật La sẽ rỗng bụng. Áo Lợi Duy Lạp trầm ngâm. Thế thì qua lý tưởng rồi, xét tình hình hiện nay của Phật La, gắng hết sức thì phải sau 6 ngày đợt lương thảo đầu tiên mới tới, nhanh hơn một chút thì cũng phải 5 ngày diệp âm trúc nghĩ ngợi quân đoàn phương đông của Mễ lan hiện tình hình ra sao nếu phía phật la dùng sách lược đục thuyền chìm đò trước hết họ sẽ ra tay hướng nào áo lợi duy lạp nói ngay quân đoàn phương đông qua mấy trận đánh trước tuy gọi là kiên quyết cầm cự nhưng tổn thất cũng không ít thương vong e phải hai ba phần lực lượng hiện tại có lẽ khoảng 15 vạn hầu hết binh sĩ còn thiếu kinh nghiệm sức chiến đấu thua xa quân tinh nhuệ của Mễ lan về phía Mễ lan chúng ta quân tinh nhuệ hiện có tổng cộng 15 vạn chia đóng trong ba thành trấn biên giới lấy tư phúc nhĩ đặc làm trung tâm tạo nên tuyến phòng ngự ra ngang người phật la muốn thắng lợi nhất thiết phải xông qua phòng tuyến này diệp âm trúc giở tấm bản đồ ra dê áo lợi duy lạp chỉ tay nói rõ vị trí ba thành phố và cách thức đóng quân của lực lượng hỗn hợp phật la ở cần thành ngón tay diệp âm trúc chợt đưa lên vùng đất trống lớn phía sau thành tư phúc nhĩ đặc nơi đây địa hình thế nào áo lợi duy lạp trả lời nơi đó là gò đồi trải dài cả trăm dặm biên giới phía đông chúng ta không phồn vinh như biên giới phía bắc trọng điểm kinh tế chỉ tập trung trong những thành phố này vùng gò đồi này có cả những khu rừng nguyên sinh rộng lớn Hiện đang là mùa đông nên không có loại cây quả nào ăn. Qua vùng gò đồi là lãnh địa của Mễ Lan chúng ta, vùng này đất rộng người thưa, hành quân phải mất chừng nửa tháng mới đến mấy thành trấn giàu có. Dường như đã đoán được suy nghĩ của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp giải thích kỹ càng vùng biên giới phía đông Mễ Lan. Diệp Âm Trúc vội chỉ tay vào bản đồ hỏi, có nghĩa là phân bố của đế quốc Mễ Lan chủ yếu dồn vào phía nam, tây nam và phía bắc, còn phía đông này nghèo nàn sơ xác, đúng không? Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, phải. Diệp Âm Trúc mắt sáng lên. Áo Lợi Duy Lạp đại ca nếu huynh là thống soái của quân đội Phật La muốn thực hiện sách lược đục thuyền cùng chìm thì huynh sẽ chọn lựa cách gì? áo lợi duy lập nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn chỉ lên bản đồ. Ta sẽ điều động đại quân giàn trận ngoài ba thành này, hai thành không tấn công, một thành đánh thật mạnh, không ngại tổn thất. Chỉ cần phá được thành này sẽ có thêm quân bổ sung, đánh tiếp các thành khác cho đến kết thúc. Còn một bộ phận điều động về nước bảo vệ việc vận chuyển lương thảo, thậm chí có thể dùng một phần đại quân tiêu diệt du kích của đối phương tận đến xào huyệt. Như thế ta sẽ không còn gì để ân hận tiếc nuối. Ngoài quân đội chỉ ít có 30 vạn quân trực tiếp kéo thẳng đến trong biên giới đế quốc như một mũi dao sắc nhọn phá vỡ hậu phương của mỹ lan diệp âm trúc mỉm cười gợi ý nếu ta mở toang phòng tuyến để huynh đi vào liệu huynh có dám vào không áo lợi duy lập giữ người vẻ hết đỗi ngạc nhiên âm trúc nói như thế nghĩa là sao diệp âm trúc bình tĩnh ta chỉ hỏi huynh vậy thôi nếu ta chủ động mở một cửa cho đại quân của huynh vào sâu liệu huynh có dám không áo lợi duy lập kiên quyết lắc đầu không đời nào trước hết ta không hiểu đó có phải là bẫy của đệ không thứ hai Cũng vô cùng quan trọng, tình hình không cho phép ta làm vậy. 50 vạn lính đòi hỏi rất nhiều lương thảo, với hoàn cảnh hiện nay của Phật La, đi đến được sát ba thành cũng phải mất không dưới ba ngày, đó là chưa tính phải chiến đấu dọc đường. Sau đó nếu đánh thì chỉ ít phải 10 ngày sau mới hạ xong ba thành, không có cách nào để cấp nổi lương thảo. Nếu lương thảo cung cấp kịp thời, thời gian tiến công sẽ giảm đi một bước, thế thì lại chẳng cần gì tới ta ra tay. Tóm lại là xét từ bất kỳ góc độ nào thì một thống soái đều không thể đưa ra quyết định bất cẩn như thế được vấn đề đầu tiên để đi sâu vào đất địch là phải có đủ lương thảo ngoài ra nếu ta là người phật la trong điều kiện đặc biệt như thế thì nhất định phải tiêu diệt xong quân đoàn phương bắc của mỹ lan mới tiếp tục tiến quân ngừa hậu họa diệp âm trúc vỗ tay thế mới đúng áo lợi duy lạp đại ca để có một cách nghĩ nếu như có thể thực hiện thì dù không thể xoay chuyển được cục diện cuộc chiến chí ít cũng cho người phật la một phố đau nói đoạn ghé tai áo lợi duy lạp thầm thì một lúc nghe xong áo lợi duy lạp kinh ngạc lắc đầu không như thế không được âm trúc rất nguy hiểm tuyệt đối không thể được Diệp âm chúc cười nhạt, đây đâu phải lần đầu tiên đệ sung trận, lẽ nào huynh cho rằng nửa triệu quân Phật La mạnh hơn 30 vạn quân Phương Bắc của các huynh ư? Năm xưa quân dân cầm thành gom góp lại chỉ có hơn hai vạn mà đương đầu nổi 30 vạn đại quân Phương Bắc của Mỹ Lan, lẽ nào lần này có cả một quân đoàn ủng hộ mà đệ không địch lại nửa triệu quân Phật La ư? Và nữa, huynh chớ quên ta đã xin Nina lão lão thêm 10 vạn quân cung cấp hậu cần. Bây giờ cái ta cần là quyền điều động quân đoàn Phương Đông của các huynh. Mắt áo lợi duy lạp lóe sáng nhưng nét mặt không biểu hiện gì rõ rệt. Nghe xong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, y hiểu đó chính là giải pháp tốt nhất, nhưng, Âm Trúc, hãy để ta đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định không để cho quân Phật La qua khỏi Lôi trì dù chỉ một bước. Diệp Âm Trúc lắc đầu, "Không, đại ca, không phải là ta không tin huynh, có điều lực lượng của huynh sẽ mãi mãi không đủ. Ta cũng không ngại nói với huynh, nếu xảy ra tình huống xấu bất ngờ thì ta sẽ rút lui không chút do dự. Yên tâm đi, ta không điều mạng đâu, tiến công thành Tư Phúc nhĩ đặc không ai thích hợp hơn ta. Chớ quên rằng, ta còn có cái này." nói xong hắn lấy ra từ trong người một tấm huy chương lấp lánh áo lợi duy lạp định nói thêm gì đó nhưng bị diệp âm trúc dùng mắt ra hiệu im lặng người đâu truyền lệnh của ta báo tất cả các thủ lĩnh đến thương nghị không bao lâu sau thủ lĩnh các bộ tộc từng tham chiến ở cầm thành đều có mặt đầy đủ ba tộc trưởng bộ tộc đức lỗ y thủ lĩnh các tộc tử minh cách lạp tây tư diệp hồng nhạn và tinh linh tộc cùng với đông long bát tông lan mai lưỡng tông chủ và ba hoàng kim bỉ mông tô lạp đi tới đứng yên lặng sau lưng diệp âm trúc nàng đã tự coi mình là vệ sĩ bên mình hắn vừa giành được chiến thắng lớn nên ai ai cũng cao hứng diệp âm trúc giang tay ta mời các vị đến đây trao đổi hành động tiếp theo của chúng ta cụ thể thì ta đã bàn với đại ca áo lợi duy lạp trước hết tuyên bố trong thời gian ta không có mặt sở thuộc cầm thành nhất nhất theo sự điều động của đại ca áo lợi duy lạp không một ai được chống đối cách lạp tây tư trợn mắt nhìn diệp âm trúc cầm đế đại nhân đại nhân định đi đâu hay là đi vì chuyện lương thảo nếu thế thì chớ có quên ta lâu lắm rồi ta chưa được ăn no đến thế này ha ha ha diệp âm trúc cười muốn ăn no thì khó gì mấy ngày tới ngươi sẽ có cơ hội, nhưng có một điều, Cách la Tây Tư, muốn có đủ cái ăn thì sau khi ta đi thì ngươi phải nghe lệnh của áo lợi duy lập. Trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, Cách la Tây Tư đóng vai trò vô cùng quan trọng, hắn không thể không dặn dò cẩn thận. Cách Lạp Tây Tư nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt lộ vẻ việc gì phải vụn vật thế, xong cuối cùng vẫn vui vẻ. "Được, câm đế đại nhân, ta nghe lời, đại nhân nói thế nào thì cứ như thế đi, nhưng nhất thiết phải để ta ăn no." Diệp Âm Trúc không để ý Cách Lạp Tây Tư nữa, tiếp tục hạ lệnh. "Từ giờ phút này trở đi, mãnh cầm đức lỗ y và giác ưng kỳ sĩ phân tán đội hình đi về phía biên giới phật la ta cần các vị luôn luôn duy trì khoảng cách 300 trăm dặm với đại quân phật la đồng thời thường xuyên trinh sát một khi phát hiện quân hậu cần phật la vận chuyển lương thảo cho tiền quân lập tức báo cáo cho áo lợi duy lập ta muốn trinh sát không để một kẽ hở nhất thiết không để cho đội hậu cần nào của phật la lọt qua mắt chúng ta thủ lĩnh tinh linh tộc và mãnh cầm đức lỗ y cùng gật đầu bỉ mông quân đoàn tử thần long lang kỳ binh thụ yêu đức lỗ y và tinh linh tế tự áo lợi duy lập đại ca ta để lại cả cho huynh tính cơ động của họ rất mạnh cũng là bộ phận có sức chiến đấu nhất trong quân của ta có cách lạp tây tư làm tiên phong ta chắc chỉ cần người phật la không điều trên 5 vạn quân hộ tống là chúng ta sẽ đánh tan đội quân lương của họ có điều huynh cần hết sức lưu ý chớ có ham đánh quá cho dù quân ta chiếm thế thượng phong thì cũng không ham chiến chỉ cần phá vỡ kế hoạch tiếp tế lương thảo của đối phương thì đã xem như cầm chắc thắng lợi không để cho đối thủ biết nơi ta ở khi cần có thể điều động giác ưng kỵ sĩ hợp tác chiến đấu nhưng việc trinh sát tuyệt không được lơ là đôi mắt áo lợi duy lạp sáng rực trừ khi ta chết nếu còn sống thì quyết không để cho một hạt gạo nào đưa được đến tay đại quân phật la diệp âm trúc gật đầu lợi chào đức lỗ y đông long sở thuộc lập tức thu xếp hành trang theo ta tử âm tô lạp các vị cũng cùng đi với ta phân phó này thể hiện diệp âm trúc quả là có chú ý hắn để lại cho áo lợi duy lạp quá nửa sức chiến đấu của cầm thành hơn nữa toàn là tinh nhuệ tốc độ nhanh còn mình thì dẫn theo đơn vị cơ động nhưng yếu hơn một ít tuy nhiên thực lực cũng không hoàn toàn yếu kém giữ thành không nhất thiết phải là kỳ binh bị mông cự thú vốn vô địch chiến đấu trên đại địa chỉ có thể phát huy hết ưu thế lực lượng trên bình nguyên áo lợi duy lập đại ca lập tức truyền tin cho nina lão lão ta muốn có trong tay toàn quyền điều động quân đoàn phương đông hai ngày sau tại luân sát thành ở đế quốc phật la vua phật la đức lập ngõ lai đang nghe nguyên soái khố tư lặc báo cáo tình hình nét mặt bồn chồn khó hiểu kể từ khi khố tư lặc vội vã trở về báo cáo tình hình quân thần phật la hết sức kinh hoàng Đặc biệt khi nghe tin quân đoàn Bỉ Mông Cự thú xuất hiện, không ít đại thần tỏ ra sợ hãi nhù trí. Đức Lạp Ngọa Lai đập bàn, khốn kiếp, một lũ thú bỉ ổi dám đánh lén cướp lương thảo của quân đội chúng ta. Tuy đã nhận được tin tiền phương báo về trước đó, nhưng đáng tiếc số lượng ma pháp sư của vương quốc Phật La quá ít, trình độ truyền tin kém xa so với đế quốc Mễ Lan, nên tận lúc này Đức Lạp Ngọa Lai mới được nghe tường tận tình hình chiến trường. Bệ hạ chớ giận, chuyện này không thể dễ dàng thế được. Tể tướng vương quốc là Đạt Lý áo tiến lên một bước, câu bằng giọng nặng nề: lúc này còn duy nhất ông ta là người còn giữ được bình tĩnh vị tể tướng đại nhân này vốn là bạn tâm giao của quốc vương đức lạp ngoã lai có biệt hiệu trí năng hồ ly tự ý của ông ta mà phật la phản bội lại cam kết liên minh với mỹ lan đủ biết quan hệ giữa quốc vương với trí năng hồ ly sâu đậm thế nào đức lạp ngoã lai co biet hieu chi tối hỏi đạt lý áo chuyện thực có phức tạp đến thế không chiến thần bộ lạc ngay cả vật tổ chiến tranh cự thú cũng huy động thêm cả hàng trăm bỉ mông cự thú liệu có phải đều là giả không đạt lý áo lắc đầu bẩm xin bệ hạ hãy bình tĩnh Việc này đúng là có gì đó rất kỳ quái, lão thần phải suy nghĩ phân tích xem trước đã. Đức Lập Ngọa Lai vốn rất tin tưởng vào vị tể tướng đại thần này, bèn gầm lên một tiếng, đoạn ngồi yên trở lại trên ngai vàng. Đạt Lý Áo đi đến giữa đại điện, nhìn khắp lượt các đại thần đang mặt mày nhớ nhác. Ánh mắt sắc sảo của ông ta chiếu đến đâu, sự hoảng loạn trên các khuôn mặt vội biến mất đến đó. Người nào bị cặp mắt hồ ly nhìn vào thì hẳn không còn phải phải hoảng loạn lâu nữa rồi. Thủ đoạn của vị tể tướng này còn thâm độc trên cả thủ đoạn của nhà vua Đức Lập Ngọa Lai. Đạt Lý Áo lạnh lùng, "Tâu bệ lap ngoa lai ly ao lanh lung tau be ha trước hết hãy để thần phân tích một lúc xem vị trí bọn người thú này hiện giờ ở đâu bỉ mông cự thú chỉ tồn tại trong ba bộ lạc thú nhân lớn tại sao lần này chúng xuất hiện quá đột ngột tuy chúng ta đã điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra tiền tuyến nhưng hệ thống tình báo trong nước vẫn được duy trì với thân hình to lớn của bỉ mông cự thú hễ chúng xuất hiện ở nước ta thì vi thần sao không nắm được tình hình nhưng những bỉ mông cự thú này lại hình như biết bay bệ hạ bệ hạ không cảm thấy kỳ quái ư đức lạp ngã lai trong mày có thể lắm chứ bọn chúng rất có thể xâm nhập qua biên giới hai nước đạt lý áo khoát tay chuyện đó khẳng định là không thể Phật La đã có thỏa thuận với thú nhân bộ tộc họ không được phép thâm nhập lãnh thổ chúng ta nếu thú nhân thâm nhập từ biên giới hai nước Phật La và Mễ Lan thì quân đoàn phương Bắc của Mễ Lan đúng là không thể đối phó nhưng nếu thực sự họ muốn cướp lương thực Hà tất phải đến tận tiền tuyến biên giới phía Tây nguy hiểm này cướp ngay tại biên giới phía Bắc có phải là dễ dàng hơn không? Huống hồ nếu cướp được họ còn phải vận chuyển đến bộ lạc của họ nữa như thế thì bọn bỉ mông thú nhân sau khi cướp được chỉ có thể đem những thứ đó tiêu hủy thôi. Từ điểm này có thể suy ra, bọn thú nhân này là kẻ thù chứ không giản đơn chỉ là cướp của. Nghe lời phân tích của Tế tướng chí năng Hồ Ly, tâm trạng Đức Lập Ngọa Lai dần trở lại bình tĩnh. Như thế thì ý khanh thế nào, bọn Bỉ Mông này có thể từ đâu đến được? Lẽ nào Đế quốc Mễ Lan cũng có thú nhân tương tự như Bỉ Mông ư? Chớ quên họ cũng như chúng ta, đều tranh đấu với thú nhân đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, đừng nghĩ họ không có thú nhân, phải coi là có đi. Mắt Đạt Lý áo sáng lên. Phải lắm, Đế quốc Mễ Lan quả thật không thể có Bỉ Mông cự thú, ngoài ba bộ lạc lớn ra Không thể ở đâu có tồn tại cự thú nữa cả Thưa bệ hạ, những ngày này chúng ta quá bận rộn với điều động ba quân Cung cấp hậu cần, bố trí tiền tuyến Do đó rất có thể bệ hạ đã sơ xuất mất một việc Đức lạp ngõa lai sửng sốt, bổn vương sơ xuất điều gì Lẽ nào có gì quan trọng hơn là việc chúng ta thâm nhập biên giới mễ lan ư Đặt ly áo trầm ngâm một lúc, đoạn nói Bệ hạ chắc còn nhớ, không lâu trước đây chúng ta thu được một chỉ lệnh của Pháp Lam Tức là hiệu lệnh của Pháp Lam trước khi bế quan Chỉ lệnh đó nói chỉ cần có tội ác nào đó của đế quốc đông long xuất hiện thì chúng ta sẽ dốc toàn lực lượng tiêu diệt đức lập ngõa lai gật đầu quả có chuyện đó nhưng tội ác đó đâu có xuất hiện trên lãnh thổ mỹ lan đạt lý áo trầm giọng tuy công tác bảo mật của mỹ lan làm rất tốt nhưng vi thần cho thám tử đi điều tra đã biết đại quân 30 vạn của quân đoàn phương bắc mỹ lan đã không tiêu diệt nổi đế quốc đông long thậm chí có thể nói đã bị thất bại mục tiêu công kích của họ chỉ có mỗi một cẩm thành nhỏ bé với sức chiến đấu như thế của quân đoàn phương bắc mỹ lan nếu thất bại thì xem như đã bị xóa sổ Làm sao có thể thế được? Đức Lạp Ngọa Lai hết đỗi kinh ngạc. Các đại thần của Phật La trong đại điện cũng hoảng loạn, bàn tán ầm ĩ, thỉnh yên lặng. Đạt Lý Áo nói to, át cả giọng Đức Lạp Ngọa Lai đang lớn tiếng trên điện. Tại vương quốc Phật La, Đạt Lý Áo là người duy nhất đến nhà vua cũng nể sợ. Đạt Lý Áo nói xong, đại điện trở lại không khí yên lặng. Vì sao? Đạt Lý Áo nói cho bản vương rõ, Cầm Thành kia sức mạnh thế nào mà có thể chống đỡ 30 vạn đại quân của Mỹ Lan? Đạt Lý Áo bình tĩnh, Cầm Thành không có lực lượng mạnh nào cả. Hoặc giả có thể sức mạnh của họ đương đầu nổi với với 30 vạn đại quân Mễ Lan, nhưng thực sự giải quyết nguy cơ lúc ấy thì chỉ có duy nhất một người. Tên người này hẳn bệ hạ đã nghe, đó là Diệp Âm Trúc. Trong trận thất quốc thất Long, chỉ huy quân tinh nhuệ của Đế quốc Mễ Lan với sức chiến đấu oai hùng, dù cho quân ta đánh tập kích cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Thanh niên đó không sinh ra tại Mễ Lan mà ở Đế quốc Đông Long, cầm thành chính là lãnh địa của hắn ta. Lần ngăn chặn đại quân Mễ Lan cũng chính là hắn ta ra mặt, công khai thách thức Mễ Lan thực hiện lục đạo chi quyết. Lục đạo chi quyết ư? ánh mắt Đức Lập Ngọa Lai trợn tròn ngạc nhiên, là người đứng đầu một quốc gia, ông ta biết lục quyết có ý nghĩa gì, càng hiểu hơn hết sự gian khó của chuyện đó. Giọng Đức Lập Ngọa Lai run run, lẽ nào, lẽ nào tên diệp âm trúc đó đã thành công? Đạt Lý Áo gật mạnh đầu, thư vâng, hắn đã thành công, chiến thắng lục đạo trí quyết." Dẫu Mễ Lan có gan bằng trời cũng không dám nuốt lời, họ đã cử ra những người mạnh nhất tiếp chiến, nhưng rốt cuộc tên diệp âm trúc đó đã đại thắng. Đức Lập Ngọa Lai ánh mắt bàng hoàng, nghĩ thầm thế giới này đã thay đổi rồi ư? cuối cùng thì ngay cả lục quyết cũng có người dám thực hiện thật tiếc người này lại không xuất thân từ phật la nếu phật la cũng có dũng sĩ như thế cần gì phải dựa vào lam địch á tư hoặc mễ lan như trước kia bỗng nhiên nhớ lại một chuyện đức lạp ngoã lai ngước đầu hỏi đạt lý áo thông soái của quân đoàn phương bắc là ai có thể ma nhĩ đến y không cử cường giả đến tiêu diệt cầm thành nếu đúng như thế thì với thực lực của diệp âm trúc hoàn thành lục quyết cũng không có gì lạ đạt lý áo lắc đầu nếu chỉ như thế thì lão thần đâu phải lo âu sự thực hoàn toàn khác Lãnh chủ Cẩm Thành đối mặt với 6 cuộc khiêu chiến, mỗi một cuộc thực lực của hắn như càng mạnh hơn. Thông soái đại quân Mễ Lan lúc đó chính là đích thân Mã Nhĩ Đế Ni, còn có cả bảo vệ ông ta là Ma đạo sư Mã Đặc Lạp Kỳ và hàng ngàn ma pháp sư khác. Một đội ngũ như thế, đại quân 50 vạn của chúng ta cũng chưa thể coi là đối thủ. Nhưng Diệp Âm Trúc đã sử dụng sức mạnh của mình hoàn thành được lục quyết, chặn đứng tai nạn của Cẩm Thành. Trái tim Đức Lạp Ngoã Lai đập nhanh hơn, "Tể tướng, khanh nói với bổn vương chuyện này suy cho cùng là ý gì?" Đạt Lý Áo nhìn thẳng vào Đức Lạp ngõ Lai, bệ hạ nên hiểu rõ trong lục quyết thì đoàn chiến là cuộc đọ sức khó khăn nhất chủ lực phía cầm thành lúc đó chính là quân đoàn bỉ mông cự thú 80 mươi bỉ mông cự thú được một quái nhân hình thù đặc biệt dẫn đầu dưới sự chỉ huy trực tiếp của diệp âm trúc đánh đâu thẳng nó thậm chí cả đội quân ngàn người gồm đủ long kỵ binh và ma pháp dư bỉ mông cự thú ư khanh muốn nói là đức lạp ngoã lai cuối cùng đã hiểu đạt lý áo vòng tay bẩm đúng thế thưa bệ hạ thần hoài nghi đối thủ tấn công cướp lương thảo của ta không phải đến từ phương bắc mà ngay trong đế quốc mỹ lan Chính là nhân mã cầm thành vốn vừa giao chiến với quân đoàn phương Bắc của mỹ Lan. Chỉ có họ mới quỷ không hay thần không biết, đem được cả trăm bỉ mông cự thú vào nước ta. Đức Lạp ngõ lai like cho mày, nhưng chẳng phải họ vừa cùng mỹ Lan tiến hành chiến tranh đó sao. Làm sao có thể hỗ trợ mỹ Lan nhanh như vậy? Đạt ly áo lạnh lùng, bầm, lẽ nào bệ hạ đã quên câu nói đó. Với lợi ích trước mắt thì không có kẻ thù mãi mãi, chúng ta với làm địch Á Tư chẳng cũng như thế sao. Bản thân cầm thành vốn ở bên trong lãnh thổ mỹ Lan nếu đế quốc mỹ lan bị kẻ khác tư diệt thì với họ mà nói sẽ không có một chút ích lợi nào nhưng nếu hợp tác với đế quốc mỹ lan thì trong điều kiện nhất định nào đó mỹ lan sẽ trở thành bảo vệ vòng ngoài cho họ nếu thần là thủ lĩnh cầm thành thần cũng sẽ chọn giải pháp thỏa hiệp với đế quốc mỹ lan đặc biệt là trong tình hình 6 năm miễn chiến của lục quyết hiển nhiên mỹ lan không thể gây hại cho họ đạt lý áo phân tích tỉ mỉ từng vấn đề không chỉ đức lạp ngõ lai mà mọi đại thần trong điện đều hiểu trên mặt nguyên soái khố tư lạc lúc này mồ hôi đang vã ra ông ta hiểu mình phán đoán sai tình hình đã làm nhỡ mọi kế hoạch để tột thời cơ hơn nữa là nguyên soái một vương quốc tự tiện trở về là đã phạm quân lệnh lúc này vì tình hình quá trọng đại nên đức lạp ngoã lai và đạt lý áo dường như quên mất ông ta chỉ chăm chú trò chuyện với nhau tâu bệ hạ thần có tội khố tư lặc quỳ xuống mặt tái nhợt đức lạp ngoã lai khẽ trao mày điều khố tư lặc nghĩ ông ta đương nhiên cũng nghĩ tới quốc vương khẽ ho một tiếng lạnh lùng mắt nhìn sang đạt lý áo dưới đại điện đạt lý áo mỉm cười đến bên khố tư lặc vực ông ta đứng lên nguyên soái đại thần công lao to lớn làm gì có tội cũng tại bộ phận tình báo của phía ta chưa đưa đến nguyên soái tin bỉ mông cự thú xuất hiện không nói ta e đến thánh thần cũng không thể biết mễ lan lại mượn lực lượng nhỏ của cầm thành hòng làm nên chuyện lớn nguyên soái giữ vững đội hình lệnh cho quân cụm lại không sợ khổ sở tự mình về đế đô bẩm báo với bệ hạ làm sao có thể gọi là có tội được hơn nữa nếu ta đoán không sai nguyên soái đích thân trở về lần này một là vì tình thế diễn biến quá khó lường hai là nếu nguyên soái đích thân xuất mã thì có thể điều động lương thảo ra mặt trận nhanh nhất phải thế không hố tư lạc ngẩn người nhìn lên đạt lý áo phải biết rằng trước kia quan hệ giữa ông ta và con hồ ly này chẳng mấy tốt đẹp đôi bên quan võ quan văn gờm nhau ngấm ngầm đấu đá quyết liệt đạt lý áo được sự ưu ái của quốc vương mới có thể đè cái đầu nguyên soái xuống của ông ta xuống ngay trên đại điện nhưng thật không ngờ trong giây phút tối quan trọng đó tể tướng lại chủ động đỡ đòn cho ông ta đức lạp ngõa lai nghe xong lời của đạt lý áo mặt mũi cũng dễ coi hơn chính vì tình hình gấp gáp nên nguyên soái buộc phải về cấp báo bổn vương xá tội đạt lý áo chợt nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe lão nguyên soái lúc này là lúc tồn vong của đất nước đạt lý áo ta trước kia có gì mạo phạm xin nguyên soái hãy bỏ qua cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết cuộc chiến trước mắt rồi hãy nói đến thù hận được không lòng khố tư lạc ấm lại nhìn đạt lý áo mắt hai người đều tỏ sự kiên định vì phật la mà dốc sức đức lạp ngoã lai nói từ trên ngai vàng nến đợt công kích này không phải do thú nhân thì chúng ta có thể yên tâm cầm thành vốn có cả trăm bỉ mông cự thú bản thân họ thực lực không yếu nhưng nhân số lại quá ít một cầm thành nhỏ nhoi đó muốn làm chúng ta hiểu nhầm với thú nhân mà hoảng loạn e rằng là không thể. Khố Tư Lạc, bổn vương lệnh cho khanh lập tức trở lại mặt trận, đốc thúc chiến sĩ trong thời gian ngắn nhất lấy cho được vùng biên giới Mễ Lan. Việc cung cấp lương thảo, bổn vương sẽ dốc hết sức lực chi viện. Đội ơn bệ hạ. Khố Tư Lạc nhẹ nhõm, vội vã ứng tiếng, đạt lý áo tàu. Thưa bệ hạ, cầm thành không lớn, quân sĩ không đông, nhưng còn dịp âm trúc, sai khiến được cường giả như thế khó đảm bảo hắn ta không có lực lượng khác. cả Mễ Lan cũng phải liên minh với hắn, qua đó có thể hình dung lực lượng hắn nắm giữ. Chúng ta càng không thể không đề phòng. Vận chuyển Lương Thảo nhất thiết phải cử tinh binh bảo vệ. Quân ta đang thiếu Lương Thảo, lần vận tải này quyết không để một sai sót nào. Đức Lạp ngõ Lai nghi ngợi, đoạn gật đầu, Tể tướng nói rất đúng. Được, truyền lệnh bản vương, lệnh cho 5000 cấm vệ quân của đại đội một huyết sắc vệ đội do đội trưởng Á Lợi Tang Đức La chỉ huy, áp tải Lương Thảo ra tiền tuyến. Bệ hạ, không thể được. Nguyên Soái Khô Tư Lạc Thất Kinh, quỳ xuống đất lòng đầy cảm kích. 5000 cấm vệ quân của huyết sắc vệ đội, nghe ra đâu có nhiều nhặn gì, nhưng Khô Tư Lạc hiểu rõ. Đây là lực lượng cuối cùng bảo vệ Đế Đô. Để đối phó với Mễ Lan hiển nhiên phải dốc hết toàn lực, nhưng đến Đế Đô cũng không giữ là điều không thể được. Dù sao cũng phải để một lực lượng ở lại bảo vệ Luân Sát Thành. Mắt Đức Lập ngã lai toát lên sự kiên định, nguyên soái khỏi phải nói nhiều, khanh chỉ việc chỉ huy đại quân, nhanh chóng tiêu diệt Mễ Lan báo công cho chấm. Sự an nguy của chấm sao bằng được tương lai của vương quốc. Hơn thế nữa, lúc này chưa có ai đủ tài huy động lực lượng tấn công Luân Sát Thành của Phật La Tà được đâu. Đi đi, thời gian với chúng ta quý như mạng sống. Bệ hạ thánh minh. Những lời ca ngợi lan khắp trong đại điện Vương Triều. Trời lạnh rồi, mặc nhiều thêm một ít, Diệp Âm Trúc lấy áo bào khoác lên mình cho Tô Lạp. Tô Lạp nhìn xuống bộ y phục mỏng vừa được khoác thêm áo bào bên ngoài, cảm thấy ấm lòng không ít, bất giác quay lại nhìn Diệp Âm Trúc cười nhẹ. Tô Lạp, cùng ta bôn ba thế này quả thật rất vất vả. Kỳ thực cậu không nên theo ta đến Phật La, xây dựng cầm thành cũng có thể dốc sức mà. Diệp Âm Trúc vẻ ái náy nhìn Tô Lạp mặt đang tái nhợt, trên đường bí mật tới Phật La tác chiến, Diệp Âm Trúc bất giác nhớ về lần trước, lúc đó chuyện ăn mặc của hắn đều do Tô Lạp lo liệu. Được ăn những món Tô Lạp chuẩn bị với Diệp Âm Trúc là hạnh phúc, hắn có thể khẳng định, chiếc nhẫn hắn tặng Tô Lạp đã không còn, bởi đã biến thành vật phẩm chuẩn bị cho mình, hầu hết là thức ăn, nếu không thì làm sao hàng ngày hắn có nhiều thức ăn như vậy. Nói những chuyện đó ra làm gì, chúng ta chẳng phải là huynh đệ tốt của nhau ư, cậu luôn sát cánh với áo lợi Duy Lạp, lẽ nào ta lại không được. Tô Lạp lường Diệp Âm Trúc, biểu tình vẻ rất bình tĩnh được cận kề bên diệp âm trúc hàng ngày đối với nàng thế là hạnh phúc rồi mưu lược thực lực và thế lực của diệp âm trúc bất kể mặt nào cũng đều không ngừng tiến bộ nhìn vào mắt tô lạp mới thấy nàng đắc ý và mãn nguyện đến mức nào diệp âm trúc không xuất thân từ pháp lam vậy mà có được năng lực đặc biệt như vậy đó hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân từ một cầm thành nhỏ bé yếu ớt ban đầu phát triển đến giờ đã đủ tư cách trở thành đồng minh của mỹ lan thậm chí là thành tố vững chắc nhất của lam địch á tư đại lục thảy những điều này đều do một tay diệp âm trúc phấn đấu mà làm nên nhưng thời gian không chiều lòng một ai lòng tô lạp bắt đầu đau khổ bởi hình như khoảng cách giữa hai người ngày một xa thời khắc nàng phải trở về đang đến gần phải rồi chúng ta là hảo huynh đệ của nhau cảm ơn cậu tô lạp không hiểu vì sao có cậu bên mình ta luôn có cảm giác yên tâm diệp âm trúc vô tư nắm chặt vai tô lạp mỉm cười khuôn mặt đang tái của tô lạp bỗng ửng hồng may chân giữ được không dễ nảy lên hạ giọng âm trúc ta hơi mệt có thể dựa vào vai cậu một lát được không đương nhiên rồi Hai người đến ngồi bên một gốc cây lớn. Tô Lạp ngả người dựa vào vai Diệp Âm Trúc, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, hai tay nắm chặt gấu áo hắn như sợ Diệp Âm Trúc bỗng nhiên biến mất. Một mùi thơm nhẹ song vào mũi, Diệp Âm Trúc bỗng phát hiện tim của mình hình như đập nhanh hơn. Thế là thế nào, Tô Lạp là nam nhân cơ mà. Nhưng thân thể hắn làm sao lại mềm như vậy? Đại quân cầm thành được chia làm hai cánh, Diệp Âm Trúc bích thân chỉ huy một cánh. Thông qua truyền tin ma pháp, Đông Phong Thành đã được cung cấp lương thảo. Diệp Âm Trúc nhận kim sắc lệnh từ Nina công chúa, nhắm thẳng hướng Thành Tư Phúc Nhĩ Đặc tiến quân. Từ Đông Phong đến Tư Phúc Nhĩ Đặc khoảng chừng 300 dặm, cánh quân đã đi được gần nửa chặng đường. Nghỉ ăn trưa, nhìn về hướng Tư Phúc Nhĩ Đặc, ánh mắt Diệp Âm Trúc lóe lên ánh sáng. Chiến tranh thực sự sắp diễn ra, hắn có thể giúp Mễ Lan chặn cuộc tấn công của Phật La không? Cuộc chiến sắp tới là vô cùng quan tu đong phong đen tu phuc nhi đac khoang chung 300 dam canh quan đa đi đuoc ra nua chang đuong nghi an trua với tương lai của Cẩm Thành có thể lương thảo của đại quân phật la đã sắp cạn nếu trong mấy ngày tới cung cấp không kịp thì quân đội họ sẽ rơi vào tình cảnh khốn quẫn tiếng thở đều đặn vang lên diệp âm trúc cúi nhìn thân hình nhỏ nhắn của tô lạp như con mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn tuy thời tiết đang giá lạnh nhưng nét mặt tô lạp chừng như thoáng một niềm vui khó tả hắn đã ngủ ngủ rất say diệp âm trúc khẽ kéo áo bảo lên kín vai tô lạp đoạn khẽ lùi ra để đầu hắn gối hẳn vào ngực mình toàn thân tô lạp giờ dựa hết vào người hắn bản thân diệp âm trúc cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy hoàn toàn vô ý thức Hai tay Tô Lập ôm chặt quanh người hắn, Diệp Âm Trúc sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này không coi ta là mỹ nhân đấy chứ, sao lại ôm giết đến ngày thở thế này, nhưng không dám làm cho Tô Lập tỉnh giấc, rốt cuộc hắn vẫn ngồi yên. Lúc này, toàn bộ cơ thể Tô Lập đã dính chặt vào người Diệp Âm Trúc, hai tay răng rộng không còn giữ được thăng bằng nữa. Bỗng nhiên Diệp Âm Trúc nhận ra, nơi cơ thể Tô Lập áp vào ngực mình sao mà mềm mại đến thế, một cảm giác đặc biệt truyền từ đó sang, Diệp Âm Trúc khẽ sững người, lẩm bẩm, chẳng phải hắn đã luyện võ rồi sao, cơ sao ngực lại mềm như vậy? Còn đàn hồi nữa chứ, lẽ nào lại là một thứ công pháp? Diệp Âm Trúc không hề biết, khi hắn thốt ra câu hỏi này thì một tay Tô Lập đã nắm chặt thành quyền. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.